Toàn năng tu luyện trí tôn trương 52 có bản lĩnh đến đụng A. Thứ hèn nhát tựa như là không có. Vậy liền mang ta đi vương đô. Các ngươi muốn đi địa phương nào? Ta xem một chút chỗ nào xuống xe phù hợp. Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói. Hắn cũng không có ý định phiền phức người khác đường vòng. Chỗ nào cách hắn biệt viện gần nhất? Hắn ngay tại chỗ đấy xuống xe. ngươi muốn đi đâu? chúng ta đưa ngươi đi tốt. Anna lúc này ở đằng sau nói ra. Lúc này nàng cùng lúc trước thái độ thay đổi rất nhiều. Lý do tự nhiên là bởi vì Khương Tiểu Bạch lộ đến một tay kỹ thuật lái xe kia. Này làm sao có ý tốt đâu, nhà ta tại lăng vân lộ số 18. Anna đang trầm mặt một lúc sau. Nói ra. Ngươi vừa mới làm sao đi một mình. Tất cả mọi người muốn tìm ngươi. Ta đây là có việc muốn đi trước. Không nghĩ tới ngược lại gặp ngươi, ta liền biết tất cả mọi người sẽ cuồng nhiệt sùng bái ta. Con người của ta biết điều như vậy. Đương nhiên muốn vùng trộm đi trước. Khương Tiểu Bạch có chút hơi khó nói ra. Việt Nhân Kiệt có chút mắt trợn trắng, thật muốn mở miệng mắng to nó không biết xấu hổ. Tiếp theo, Anna liền bắt đầu cùng Khương Tiểu Bạch một mực trò chuyện, muốn từ từng cách phương diện giải Khương Tiểu Bạch Nhưng lấy được tin tức trên cơ bản đều là cùng việc nhân Kiệt nói với nàng một dạng. Cũng không có bao nhiêu tin tức gia tăng. Bất quá lúc đầu tự mình nói tới. Hương vị tự nhiên cũng sẽ có điểm không giống với. Mà đồng thời. Thương tiểu bạc thông qua cùng Anna nói chuyện phiếm. Ngược lại biết nữ hài này thân phận không tầm thường. So với hắn trước đó tưởng tượng càng thêm không đơn giản. Cứ như vậy. Đang trong tán gấu. Bọn hắn tiến nhập vương đô. Từ vương đô đại lộ tiến lên. Mà lúc này giờ phút này. Tựa hồ là giờ cao điểm. Vậy mà bắt đầu nhét vào. Lúc này Khương Tiểu Bạch cảm thấy mình hẳn là xuống xe đi đường còn nhanh hơn bọn họ rất nhiều. Nhưng ngay lúc lúc này. Đằng sau có một chiếc xe từ bên cạnh chen trúc tới. Đem hắn cửa chặn lại. Đồng thời còn muốn cưỡng ép chen ngang. Cái này còn cao đến đâu. Việt Nhân Kiệt đương nhiên không để cho theo sát lấy phía trước, không để cho đối phương chen ngang thành công, mà tại hai xe một chút xíu tiến lên phía dưới, song phương đều không có để qua. Một cách từ đầu đến cuối muốn cắm ở phía trước, một cách từ đầu đến cuối không để cho đối phương chen ngang. Rốt cuộc hai chiếc xe phát sinh một chút xíu nho nhỏ ma sát, hai chiếc xe kính chiếu hậu va chạm một chút. Ta dựa vào Ngươi làm sao lái xe Có phải hay không muốn muốn chết câu nói này nếu như nói là Khương Tiểu Bạc người một xe này nói Vậy rất bình thường Nhưng giờ phút này lại là đối phương xe nói tới Ta nói Rõ ràng là xe của ngươi không đúng Ngươi con đường này là lối đi bộ Không phải xa hành nói Ngươi không tuân quy củ như vậy còn vậy mà mắng chửi người Ngươi không cảm thấy xấu hổ sao Khương Tiểu Bạch nhìn không được nói ra Làm một cách an toàn giao thông Tiểu Vương Tử Hắn rất phỉ nhổ loại hành vi này Bất quá là mượn đường mà thôi Bọn hắn những này đi đường người hạ đẳng Tự nhiên sẽ tránh ra Xe của ngươi thức thời một chút Cho bản thiếu ra tránh ra Không phải vậy bản thiếu ra để ngươi đẹp mặt Tài xế kia nói ra Chính là chính là Nhanh lên tránh ra Để lưu thiếu đi qua Bằng không lưu thiếu liền muốn đụng tới Nếu là đụng hư lưu thiếu xe Ngươi có thể đền không nổi Lúc này chiếc xe kia trên tay lái phủ Có một nữ tử xinh đẹp nói ra Ngươi nói ta làm sao nghe không hiểu Ngươi đụng tới Đương nhiên là ngươi bồi thường Làm sao còn muốn chúng ta bồi khương tiểu bạch Có chút kỳ quái lô giới này là thế nào tính toán Đương nhiên là ngươi bồi thường. Bởi vì Lưu Thiếu là người của Lưu gia, người của Lưu gia a. Thật là lợi hại. Vậy dạng này lời nói Khương Tiểu Bạch vỗ vỗ tay, sau đó nhàn nhạt nói ra, ngươi liền đụng tới a. Ta sợ ngươi a. Ngươi nói cái gì Lưu Thiếu kia tựa hồ có chút không tin lỗ tai của mình. Ta nói, ngươi đụng tới a, có gan liền ta hung hăng đụng tới, không đụng ngươi chính là một cách nhuyễn đản. Khương Tiểu Bạch rất là khinh thường nói, một bộ coi thường đối phương không dám bộ dáng. Vướng víu, ngươi không nên nói như vậy, người ta nếu là đụng tới cái kia. Việt nhân kiệt là lập tức ngăn cản Khương Tiểu Bạch mà hắn vẫn chưa nói xong, liền bị lưu thiếu cắt đứt. Ha <cười> ha! Thấy không? Ngươi người bạn kia sợ hãi. Tiểu tử! Ta cho ngươi một cái cơ hội. Quỳ xuống đến cho ta xin lỗi. Cũng tránh ra cho ta một con đường. Ta có thể tha thứ ngươi. Lưu thiếu cười, rất là phách lối cười. Ngươi quỳ xuống cho ta đến xin lỗi ta cũng là sẽ không tha thứ ngươi. Ngươi không dám cũng không dám. Có bản lĩnh đến đụng A. Thứ hèn nhát khương tiểu bạc lúc này tiếp tục khiêu khích. Cũng vỗ một cách đối phương kính chiếu hậu. Tiểu tử. Ngươi dám chọc giận ta đừng nói nhảm. Có thể đồng thủ cũng đừng có đồng khẩu. Ta nếu là ngươi. Ta liền trực tiếp đụng tới. Đồng thời vừa đi vừa về ma sát. Nhìn xem ai sợ ai. Khương Tiểu Bạch khinh bị nói đồng thời còn làm một thủ thí. Ngón tay cách hướng xuống hung hăng chọc lấy mấy lần. Ma lưu thiếu kia bị triệt để chọc giận. Tay lái đánh. Đánh tới. Sau đó thật đúng là vừa đi vừa về ma sát mấy lần. Mà tại trong quá trình này. Lưu thiếu một mực tại kêu gào Mà bên trong nữ tử kia cũng đang cười lấy Rất là dáng vẻ hưng phấn Bọn hắn lúc này cũng không biết Bọn hắn cái này nhất thời thoải mái Đại giới là dạng gì Thế nào Hiện tại ngươi nói ta có dám hay không dám Hoàn toàn chính xác dám Ngươi thật sự là quá dũng cảm Đem chiếc xe mở ra một bên Chờ bộ khoái đến xử lý chuyện này đâu Hay là giải quyết riêng đâu Khương Tiểu Bạch đối với Lưu Thiếu nói ra Công thế nào giải quyết riêng thì thế nào Lưu Thiếu cười hít mắt nhìn xem Khương Tiểu Bạch hỏi Công đương nhiên là chờ bộ khoái đến phán định giải quyết riêng mà nói đương nhiên là nắm đấm của ai cứng rắn, nghe ai Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra Có ý tứ Xem ra Ngươi hẳn là có một chút thực lực Ta liền cho ngươi một cái cơ hội để cho ngươi cùng ta thì về đánh một chút. lưu thiếu kia vừa cười vừa nói. đem lái xe đến một bên ngừng tốt. mà hắn nói tới thì vệ liền sau lưng hắn không đi xa lấy. tại hắn một tiếng chào hỏi phía dưới. liền xuất hiện. các vị. tạm biệt khương tiểu bạch xuống xe đằng sau. nói một câu nói. lập tức làm cho tất cả mọi người đều xứng sờ. vô luận là lưu thiếu hay là an na ba người. Ngươi không phải xuống xe đi đem đối phương cho chế ngự sao chẳng lẽ nói, "Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn đi ngươi có phải hay không sợ sợ ngươi ca chỉ là mặc kệ ngươi. Ca chỉ là một cái dựng đi nhờ xe. Các ngươi công giải quyết riêng." Liền từ từ trò chuyện, Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói, sau đó chạy nhanh như làn khói. "Ta dựa vào, ta liền đoán được, quá vô sỉ." ngươi đem người khác chọc giận xung đột nhau, nguyên lai like không phải là muốn giáo huấn người khác, vẹn vẹn bởi vì xe này không phải ngươi a, hắn là dừng đi nhờ xe lưu thiếu giờ phút này ngây ngẩn cả người, cảm giác mình giống như bị chơi xỏ, u, vinh, quy, quy, mơ, hắn chính là một cái dừng đi nhờ xe, người không biết xấu hổ việt nhân kiệt giờ phút này gật gật đầu trả lời, hừ. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi có thể trốn được. Chỉ cần ngươi tại trong vương đô này, ta là có thể đem ngươi tìm ra. Lưu thiếu đối với Khương Tiểu Bạc rời đi phương hướng khẽ cắn môi nói ra. Tiếp lấy lưu thiếu quay đầu đối với an na ba người. ngoẹo đầu nói ra. Mặc dù tiểu tử kia là cho các ngươi gây chuyện. Sau đó chạy. Nhưng ta lưu thiếu chính là không nói lý như vậy người. Các ngươi hiện tại phải bồi thường ta tiền sửa xe. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 53 hắn đã bỏ đi cơ quan thuật A. Thật sao Anna bạn gái nhàn nhạt nói ra. Trong giọng nói rất có thân ý. Đáng thương lưu thiếu. Ngươi có biết hay không vị cô Nai Nai này là ai. Ngươi liền xem như người của lưu gia, Cũng giống vậy không thể trêu vào. Ta còn không sợ ngươi lưu gia thiếu gia này. Vị này sẽ sợ sao Việt nhân kiệt nhìn xem lưu thiếu. Trong lòng rất là đồng tình. Đối với loại kết quả này hắn kỳ thật rất vui vẻ. Vừa mới nếu không phải Anna các nàng ở phía sau. Hắn đều có thể đụng tới. Nhưng ngắm lại dạng này tựa hồ càng tốt hơn. Mà lúc này Anna... Nhìn xem phương hướng Khương Tiểu Bạch rời đi Nàng chỉ muốn nói Coi như hắn là xa thần Hắn cũng là một cách vô liêm sỉ xa thần Khương Tiểu Bạch là một đường chạy chậm đến Lăng Vân lộ số 18 Mở ra biệt viện cửa tiến vào bên trong Bên trong rất là sạch sẽ Mặc dù không người ở Nhưng có người quản lý Ngay tại lúc này người quản lý này đã rời đi Đại lão ra sẽ không như thế còn giống như tặng kèm hạ nhân Giúp Khương Tiểu Bạch giao hạ nhân tiền công Mà cái này cũng đúng lúc là Khương Tiểu Bạch hy vọng Có người lưu lại hắn đều sẽ đuổi đi ra Hắn nhưng là cần một cái bí mật không gian Hắn cũng không muốn bị người ta biết thời điểm tự mình tu luyện Còn có thể phân thân ra ngoài Bất quá tựa hồ bị thấy được cũng không có việc gì Bởi vì ai cũng không biết đây là hắn tải khống chế Sẽ chỉ nghiên cứu A Sửu Nhiều nhất đến lúc đó đem A Sửu bán đi Tại một lần nữa đem A Sửu chế tạo ra Khảo nghiệm một chút mắt ưng Giống như tốt đi Có thể nhìn thấy Dạng này liền thuận tiện Có thể càng thêm thuần túy treo máy tu luyện Hiện tại A Sửu Yêu Nguyên vẫn là một cách đơn giản hộp thêm tay máy móc kết cấu Nhưng lần này muốn so trước đó đẹp mắt rất nhiều. Chỉ vì hắn lên sắt Một loại không chút nào thu hút gỗ thô sắc. Đây là cân nhắc đến đi đi săn thuận tiện làm việc. Đồng thời tay máy móc cũng nhiều một đôi. Còn có thể phạm vi nhất định co duỗi Tại chế tạo song A sửa đằng sau. Hắn ăn một cái cơm. Tắm rửa một cái. Nghỉ ngơi một hồi. Đấu trường linh kiện liền đưa đến. Tổng cộng có mấy xe, toàn bộ chứa ở trong dương. Rất là chỉnh tề giúp hắn bày ra trong đại sảnh. Cứ như vậy, Khương Tiểu Bạch bắt đầu thí nghiệm các loại cơ quan lý luận. Đem những linh kiện này đại bộ phận biến thành chân chính phế phẩm. Nhưng phế có giá trị. Ngày thứ hai, Khương Tiểu Bạch dấm lên chính mình lắp ráp đi ra một khối thần hành khí tiến về Yên Sư Các. Loại thần hành khí này ngoại hình chính là một khối không có bánh xe ván trượt. Có thể sử dụng tinh lực hướng về phía trước trượt. Cũng có thể giống ván trượt một dạng. Dấm lên trước mặt tiến. Đằng sau loại phương thức này có thể còn lại rất nhiều sao lực. Đồng thời tốc độ cũng không chậm. Rất nhanh. Khương Tiểu Bạch liền đạp tới Len Sư Các. Tiến vào Hoàng Nguyệt Anh phòng làm việc. Giờ phút này. Hoàng Nguyệt Anh cùng ngày hôm qua cái thời điểm một dạng, còn tại trong công việc, nhìn lại là tại thức đêm. Bất quá bởi vì hôm qua nghỉ ngơi qua, giống như trạng thái coi như không tệ. Dù sao cũng là một cái tinh võ giả. Ngươi là ai khi Khương Tiểu Bạch tiến vào phòng làm việc cũng nhắc nhở Hoàng Nguyệt Anh thời điểm. Hoàng Nguyệt Anh hỏi một câu nói, lập tức để Khương Tiểu Bạch có chút im lặng. Qua một hồi lâu mới trả lời nàng vấn đề này Lão sư, ta là Khương Tiểu Bạch Ngươi hôm qua thu học đồ À đúng, ngươi là người Kiều Vân Tỷ mang tới Hoàng Nguyệt Anh có chút gian nan nghĩ tới Ngươi hôm qua đi nơi nào Ngươi ngày đầu tiên cứ như vậy Ta khuyên ngươi hay là không cần lãng phí thời gian Chiều hôm qua ta cùng người khác ước hẹn Trước đó liền đã hẹn Dù sao ta là học đồ Cũng chính là đọc sách cùng quen thuộc hoàn cảnh. Những này ta đều đã làm. Khương Tiểu Bạch nói ra. a vậy ngươi tiếp tục xem sách đi. Hoàng Nguyệt Anh vô tình trả lời. Dù sao có học hay không là Khương Tiểu Bạch chính mình sự tình. Nàng bây giờ còn có sự tình không làm xong. Đều đã xem hết. Khương Tiểu Bạch hồi đáp. Nha, Hoàng Nguyệt Anh trả lời. Rất rõ ràng. Nàng cũng không có cẩn thận suy nghĩ Khương Tiểu Bạch lời nói Lên tiếng đằng sau liền không có khác phản ứng Khương Tiểu Bạch cũng không để ý cách này Bắt đầu hỏi Hoàng Nguyệt Anh một vài vấn đề Đều là hắn còn có chút mơ hồ vấn đề Cần cao thủ đưa cho hắn giải hoạt Mà Hoàng Nguyệt Anh rất thích hợp Kiến thức của nàng mặt cũng không tầm thường Dù sao sư theo yên sư gia tộc Đây là gia tộc cơ quan thuật mạnh nhất Hoàng Nguyệt Anh đối với những vấn đề này đều là hỏi gì đáp nấy. Kỳ thật chính nàng cũng không biết mình đang trả lời cái gì. Lực chú ý của nàng đều trên tay của nàng. Đồng thời bắt đầu những vấn đề này cũng không cần nàng suy nghĩ. Nàng tự nhiên là không có chú ý. Mà mặc dù vấn đề không nhiều. Nhưng nói rõ lại liên lụy rất nhiều. Điều này cũng làm cho thời gian trôi qua thật lâu. Lập tức một buổi sáng liền đi qua. Đến thời gian ăn cơm, Khương Tiểu Bạch giờ phút này mới nhớ tới. Hoàng Nguyệt Anh ngay cả bữa sáng đều không có ăn. Thế là, hắn liền ra ngoài làm cơm chưa? Để Hoàng Nguyệt Anh ăn cơm trước sau đó đi nghỉ ngơi. Nhưng Hoàng Nguyệt Anh không chịu đi nghỉ ngơi. Chỉ là ăn cơm lại tiếp tục. Khương Tiểu Bạch mặc dù cảm thấy lời như vậy đối với hắn dễ dàng hơn. Có thể tiếp tục hỏi Hoàng Nguyệt Anh vấn đề. Nhưng hắn cảm thấy dạng này đối với đối phương thật không tốt. Thế là hắn dùng tinh lực kiểm tra một hồi hoàng nguyệt anh thân thể. Sau đó liền đi ra ngoài. Tại qua ước chừng một giờ sau. Khương Tiểu Bạch liền trở lại. Mang đến một chút dược liệu. Còn thuận tiện mang về một chút chế dược khí cụ. Lại trải qua một chút cải tạo. Bắt đầu điều chế dược tệ. Mà chờ hắn làm xong đây hết thảy thời điểm. Hoàng Nguyệt Anh đều không có chú ý tới qua hắn đang làm cái gì. liền ngay cả Khương Tiểu Bạch đem dược tề đánh vào thân thể của nàng. Nàng đều không có cảm giác. Một lát sau đằng sau. Thể nội dược tề bắt đầu phát huy tác dụng. Nàng bắt đầu mệt rã rời lên. Thế là Khương Tiểu Bạch liền đem nó đưa về phòng đi nghỉ ngơi. Cũng lại đánh vào một loại dược tề điều trị thân thể của nàng. Tiếp theo. Khương Tiểu Bạc liền về phòng làm việc. Đem Hoàng Nguyệt Anh còn lại làm việc cho hoàn thành. Công việc này nhưng thật ra là hộ khách ủy thác. Độ khó mặc dù lớn. Nhưng chỉ cần tốn thời gian liền có thể hoàn thành. Mà tại Yên Sư Các. Loại trình độ này cũng chỉ có Hoàng Nguyệt Anh có thể làm được. Sau khi làm xong những việc này. Trời đã không sai biệt lắm đen. Khương Tiểu Bạch liền mang theo hắn chỉ cần khí cụ trở về. Thuận tiện lại đang phương thuốc mua chút thuốc. Chuẩn bị tải chế tác dược tê đồng thời. Cũng chế tác một loại viên thuốc. Thả vào trong nước liền có thể trở thành một loại có thể uống dược thủy. Hoàn thành những công việc này cũng không có lãng phí thời gian của hắn. Tất cả đều là khống chế A Sở hoàn thành. Năm ngày sau đó lúc sáng sớm, xuất vân các nghênh đón một vị khách nhân. U thật sự là khách quý ít gặp A, ngươi vì cô Nai Nai này vậy mà cũng sẽ rời đi cơ quan bảo bối của ngươi. Việt Kiều Vân tiếp đãi vì khách nhân này thời điểm lộ ra rõ ràng ngoài ý muốn chi ý. Khách nhân này chính là Yên Sư Các Hoàng Nguyệt Anh. Chỉ từ nàng từ Yên Sư ra tộc xuất sư đến nơi đây. Đã qua năm sáu năm. Mà thời gian năm này, trong sáu năm, Nàng xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này làm khách Thậm chí có thể nói Nàng đều không chút xa yên sư các đại môn Hôm nay vậy mà lại tới cửa đến Này làm sao không để cho Việt Kiều Vân tràn ngập ngoài ý muốn Người con riêng kia đâu Hoàng Nguyệt Anh rất trực tiếp hỏi Không để ý đến đối phương ngạc nhiên Thế nào Có phải là hắn hay không đem ngươi đồ vật làm hỏng rồi cách này ngươi yên tâm Làm hư ta đến bồi Dù sao hắn đã bỏ đi cơ quan thuật Nói sẽ không lại đi Về sau ngươi có thể an tâm Việt Kiều Vân là lập tức nói ra Hôm qua Khương Tiểu Bạch từng trở về Cùng bọn hắn ăn cơm chung thời điểm Nói đến chuyện này Nói sẽ không lại đi lên sư các Lúc kia Khương Tiểu Bạch hắn còn khoác lác Nói cái gì mình đã xuất sư Ai mà tin a? ngươi tài học mấy ngày Trước sau coi như mới sáu ngày Ngươi nói ngươi đã xuất sư Ta nhìn ngươi là bị xóa tên đi Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 54 chân trời xa xăm là ta yêu đúng vậy a. Ta nhi tử ngớ ngẩn kia sẽ không lại đi cho ngươi tạo thành phiền toái. Nếu không giữa chưa ta làm chủ, đi tổ phong lâu ăn một bữa." Khương Phục lúc này ngay tại bên cạnh cũng lập tức nói ra. Mà lúc này, Việt Sơ Tình cũng đúng lúc ở một bên, dáng vẻ chuẩn bị đi ra ngoài. Nhìn thấy Hoàng Nguyệt Anh dáng vẻ kích động như vậy, liền rất kỳ quái. Chính mình tiện nghi để để kia lại làm chuyện gì? Hoàng Nguyệt Anh tại ở lại một hồi về sau Cao giọng nói ra Ngươi vừa mới nói cái gì Hắn từ bỏ cơ quan thuật nói đùa cái gì Hắn hẳn là đi là cơ quan thuật con đường này Hắn nhất định sẽ trở thành một đời đại sư Các ngươi cũng không để cho hắn đi tu luyện cái gì Đó là đang lãng phí tài năng của hắn Ta nói Nguyệt Anh Ngươi gần nhất ngủ không ngon đầu óc có chút không bình thường việt kiều vân sờ lấy trán hoàng nguyệt anh hỏi ta bình thường rất mấy ngày nay ta đều ngủ rất khá ngươi con riêng kia luôn thừa dịp thời điểm ta không chú ý đánh cho ta dược tệ đồng thời trả lại cho ta uống dược thủy gì đó ta mấy ngày nay trạng thái thân thể so trước kia tốt hơn nhiều hoàng nguyệt anh đẩy ra việt kiều vân tay nói ra cái này nói đến giống như thật là Ngày đó ta nhìn thấy ngươi thời điểm Ngươi cả người tiều tuổi như vậy Sắc mặt cực kỳ khó coi Ngươi bây giờ mặt mày tỏa sáng Làn da tinh tế tỉ mỉ trắng nón Giống như trẻ mấy tuổi Hắn cho ngươi ăn là thuốc gì đây Đồ tốt như vậy làm sao cũng không biết cho ta nhị nương này Việt Kiều Vân nhìn xem Hoàng Nguyệt Anh mặt có chút ít đố kỵ. Đó là ta có tiền vốn Ngươi đắt giả khụ khụ, vừa mới ta cũng không nói gì. Chúng ta hay là nghiêm chỉnh mà nói, các ngươi có phải hay không cảm thấy cơ quan thuật chậm chế hắn tu luyện, cho nên mới không để cho hắn tiếp tục học Hoàng Nguyệt anh nhìn xem Việt Kiều Vân nghiêm túc nói, thái độ kia phảng phất tại nói, nếu quả như thật là như vậy nói, lão nương sẽ cùng ngươi liều mạng. Không phải a, là chính hắn nói không đi. Hắn nói đã xuất sư, lại đi cũng không có ý nghĩa. Cái này, khẩu khí là hơi bị lớn, ta giáo huấn qua hắn, để hắn đừng liền biết khoác lác, muốn khiêm tốn. Việt Kiều Vân bồi tiếu nói ra, phía trước lời này để Hoàng Nguyệt Anh nghe được, nàng cảm thấy xác thực không tốt. Hoàng Nguyệt Anh lắc đầu, nói ra, không, hắn không có khoác lác, hắn xuất sư. Ta biết, ta đã nói hắn. Chờ chút. Ngươi vừa mới nói cái gì Việt Kiều Vân ngây dại Ta nói Hắn không có khoác lác Hắn xuất sư Hoàng Nguyệt Anh có chút phức tạp nói ra Hắn xuất sư Việt Kiều Vân hỏi Nàng hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không Lại một lần nữa hỏi Không sai Hắn xuất sư làm sao có thể trước sau mới Sáu ngày thời gian Hắn làm sao lại xuất sư Việt Kiều Vân tính toán một cái thời gian Làm sao cũng không tin chuyện này Hoài nghi Hoàng Nguyệt Anh đang trêu chọc chính mình Nhưng lấy nàng đối với Hoàng Nguyệt Anh hiểu rõ Đây cũng là thật Ta cũng không biết hắn là thế nào làm được Khả năng đây chính là thiên phú Dù sao ta hiện tại đã không dạy được hắn Chỉ có sư phụ ta có thể Ta hôm nay chính là muốn dẫn hắn ghen sư gia tộc tìm sư phụ ta Hắn ở đâu Hoàng Nguyệt Anh nói ra Không phải đâu. Ta nhi tử bất tranh khí kia đã vậy còn quá có cơ quan thuật thiên phú thương phục không tin. Người ưu tú như vậy. Làm sao có thể là con của ta? Đây là sự thực. Đồng thời cũng không phải đàm binh trên giấy. Hắn dùng một cách buổi chiều thời gian giúp ta chế tạo một cái tay cơ quan. Đáp so ta làm được còn tốt. Trong cơ quan an bài mười phần hợp lý. Tinh lực sử dụng hiệu suất cũng càng cao. Cùng thân thể kết nối cũng cơ hồ thiên ý vô phùng. Là khó được tinh phẩm. Mà ta muốn làm được. Tối thiểu nhất muốn hai ngày thời gian. Hoàng Nguyệt Anh có chút kích động tiếp tục nói ra. Ngươi có biết hay không? Hắn là chân chính thiên tài. Nếu là hắn gia nhập Yên Sư gia tộc. Ta tin tưởng hắn có thể đi đến cơ quan Sư Đỉnh Phong. Lúc này. Hoàng Nguyệt Anh đã kìm lòng không được bắt lấy hai tay Việt Kiều Vân lung lay. Ta biết. Ta đã biết. Ngươi không nên kích động. Không nghĩ tới hắn tại trên cơ quan thuật đã vậy còn quá có thiên phú. Vậy liền nhức đầu. Hắn về mặt tu luyện cũng sống vậy rất có thiên phú. Cái này nên làm cái gì bây giờ Việt Kiều Vân nhìn về hướng khương phục. Cái này làm như thế nào tuyển đâu nếu như trở thành đỉnh cấp cơ quan sư. đó cũng là đồng dạng xét nhận tôn trọng của mọi người, so với tinh võ giả là kém một chút, nhưng cơ quan sư an toàn a. lúc này, việt sơ tình mở miệng nói ra, Cái này hắn chính mình đã lựa chọn, mẫu thân ngươi lại trong này suy nghĩ nhiều dư sự tình, đúng vậy a, ta đích xác suy nghĩ nhiều, nguyệt anh a, ta nhìn ngươi chỉ có thể coi là. Hắn lựa chọn là tinh võ giả con đường này Hiện tại hắn hẳn là cũng không tại Vương Đô Hẳn là tại thương mãng xâm lâm trên đường Hôm qua hắn chính là tới đây cùng chúng ta nói từ biệt Nói là sáng sớm hôm nay đoàn tàu Việt Kiều Vân nói ra Cái gì hắn đã đi thương mãng xâm lâm thật là Vậy hắn trở về thời điểm muốn thông chi ta Ta muốn cùng hắn hào hào nói chuyện Hoàng Nguyệt Anh bất đắc dĩ nói, nếu người đã đi, nàng có thể làm sao? Tốt, hắn trở về ta nhất định thông chi ngươi. Việt Kiều Vân nói ra, nếu dạng này, ta liền đi trước, ta còn có chuyện phải bận rộn. Hoàng Nguyệt Anh rất dứt khoát cáo từ, không muốn lãng phí thời gian dư thừa. Việt Kiều Vân biết Hoàng Nguyệt Anh tính cách, cũng không có lưu nàng. Đồng thời Việt Kiều Vân cũng muốn thật tốt cùng Khương Phục nói một chút Khương Tiểu Bạch sự tình. Gần nhất phát sinh sự tình. Để nàng càng ngày càng cảm thấy. Khương Tiểu Bạch có phải là có chuyện gì hay không đang giấu giếm lấy hai người mình. Mà hai người đang thảo luận rất lâu sau đó. Chỉ có thể đem chuyện này đẩy lên kỳ ngộ phía trên. Mà nếu là kỳ ngộ. Vậy liền không tốt đi qua hỏi cái gì. Dù sao đây cũng là chuyện tốt. Tại trên đoàn tàu lái hướng thương mãng xâm lâm. Khương Tiểu Bạch đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh đang ngẩn người. Tựa hồ nhớ tới một chút chuyện cũ. Nơi này đoàn tàu trên cơ bản cùng thế kỷ 19 xe lửa không sai biệt lắm. Bên trong đều là chất gỗ chấu ngồi. Chất gỗ hành lý đỡ. Đối với Khương Tiểu Bạch tới nói. Loại đoàn tàu này rất cổ lão. Nhưng đoàn tàu cảm giác cổ lão này tốc độ lại không chậm. Tính ổn định cũng rất cao. Ngồi ở phía trên đều cảm giác không thấy lắc lư. Từ vương đô xuất phát đến thương mãng sâm lâm. Đại khái cũng cần 5, 6 tiếng. Nếu là đi long tích sơn mà nói. liền cần một ngày. Nhưng mà cái này có thể cũng không phải là khương tiểu bạch lựa chọn đi thương mãng sâm lâm lý do. Thời gian dài một chút có thể ở trên tàu ngồi xuống tu luyện. Cũng không chỉ hoán thời gian. Hắn không đi Long Tích Sơn. Chỉ là bởi vì hắn hiện tại đi Long Tích Sơn yêu nguyên vẫn là đi tìm chết. Coi như hắn đột phá tinh binh cảnh giới. Hắn yêu nguyên vẫn là không thể đi Long Tích Sơn. Long Tích Sơn là thần Long Quốc mạnh nhất tinh thú căn cứ. Tiến vào Long Tích Sơn tinh võ giả. Nhất định là thần Long Quốc đỉnh cấp tinh võ giả. Mà nếu như nói Long Tích Sơn đều đã không đáng chú ý mà nói. Vậy sẽ phải đi nước khác tu luyện. Mà tại Khương Tiểu Bạch giai đoạn. Việt Sơ tình đề nghị hai cách địa điểm. Thương Mãng Sâm Lâm cùng Hắc Thủy Triệu Trạch. Chỉ cần có thể chịu đựng đầm lầy loại hoàn cảnh kia. Kỳ thật Hắc Thủy Triệu Trạch càng tốt hơn. Nhưng Khương Tiểu Bạch lựa chọn là Thương Mãng Sâm Lâm. Chỉ vì chân trời xa xăm là ta yêu. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 55 muốn lật xe. Chúc ta nhanh lên nhảy xe thật nhàm chán a Làm sao lại không có tiểu thâu a Tội phạm truy nã loại hình xuất hiện. Trong tiểu thuyết ngồi đoàn tàu thời điểm. Chắc chắn sẽ có những tình tiết này phát sinh a Nghiêm trọng một chút bắt cóc đoàn tàu đều có a Khương Tiểu Bạch tại qua 2 giờ đằng sau có chút nhàm chán. Nghĩ đến một chút loạn thất bát tao. Cũng không nghĩ một chút người ngồi đoàn tàu này có bao nhiêu là tinh võ giả. Đồng thời trình độ khẳng định đều là tại tinh binh trở lên. Tiểu Mâu tặc làm sao dám đến gây sự. Lớn một chút cũng không có thời gian dối này. bắt cóc đoàn tàu loại chuyện này là sẽ phát sinh. Nhưng này cách muốn bao nhiêu không may mới có thể. Đồng thời từ kỹ thuật đi lên nói. bắt cóc đoàn tàu cũng là rất khó khăn sự tình. Cần một cái cơ quan thuật cao thủ. Còn muốn là loại đỉnh cấp cao thủ tinh thông tinh trận thuật phá giải kia. Cách này tương đối mà nói. Giá quá lớn. Còn không bằng đều thuê một số người. Chờ mục tiêu xuống xe lại làm. Bắt cóc đoàn tàu bước đầu tiên, trước khống chế phòng điều khiển. Cách này kỳ thật tương đối đơn giản, cũng không phải thiết thi quân sự. Vận hành lâu như vậy lại bình an vô sự đoàn tàu. Phòng điều khiển phòng ngự cũng không phải là rất nghiêm. Bước thứ hai, lợi dụng cơ quan cao thủ phá giải phòng ngự biện pháp. Bởi vì một khi có người xúc động khẩn cấp cái nút, đoàn tàu liền sẽ tự động tiến về gần nhất nhà ra. Cũng đem tất cả buồng xe đều phong bế. Phát ra báo động tin tức. Một bước này là bắt cóc mấu chốt. Nhất định phải khống chế đoàn tàu cơ quan. Sau đó chính là một bước cuối cùng. Tìm tới mục tiêu. Cũng phong bế buồng xe khác. Duy nhất điểm này sẽ lộ ra đoàn tàu bị bắt cóc tin tức tới. mo tình huống như thế nào cửa buồng xe này không mở được. Lão tử muốn lên nhà vệ sinh a Khương tiểu bạch chính nhàm chán loay hoay a sở thời điểm Nghe được một thanh âm Tất cả mọi người hướng về phương hướng thanh âm kia nhìn lại Chỉ gặp cuối thùng xe một vị trung niên đại hán ngay tại thử mở cửa Lại một mực mở không ra Ngươi có phải hay không sẽ không mở cửa a Ta tới mở một chút nhìn lúc này Bên cạnh một thanh niên đi ra Đi mở cánh cửa kia Kết quả hắn cũng giống như vậy Không cách nào mở ra. Mà lúc này liền có người đi đánh một bên khác cửa buồng xe. Một dạng. Hay là mở không ra xoa. Sẽ không thật xui xẻo như vậy đi. Có người ép buộc đoàn tàu Khương Tiểu Bạch ngơ ngác nói ra. Bắt cóc đoàn tàu có bị bệnh không được rồi. Hy vọng bọn họ nhanh lên hoàn thành mục đích của bọn hắn. Bên trên một người nói ra. Bình thường loại tình huống này. Không phải là vì bắt cóc một người. Chính là cướp đoạt một loại hàng hóa Nếu là mục đích của bọn hắn là đem đoàn tàu này cho nổ làm sao bây giờ Khương Tiểu Bạc nói ra Làm sao có thể Muốn hủy hoại một cố đoàn tàu cũng không phải chuyện dễ dàng Đồng thời Người nơi này nhiều như vậy Liên lụy đến thế lực cũng nhiều Bình thường không người nào dám làm như vậy Bên cạnh người kia trả lời ngươi đây là nói cho chính mình nghe đi Vạn nhất gặp được một chút tên điên, hoặc là tự cho là sự tình làm được rất bảo mật người đâu được rồi. Vì an toàn của mình lý do, hay là điều tra thêm tình huống. Khương Tiểu Bạch tại lúc này khống chế A Sửu tiến vào phía dưới chỗ ngồi, tìm kiếm khoang xe này điểm kết nối. Hiện tại A Sửu cho dù là bị người phát hiện cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Chỉ coi làm là một cái cơ quan con dối ở phía dưới bò sát mà thôi. A sở hiện tại tạo hình thật giống như thằng lằn làm được cơ quan con dối. Thân thể bộ vị hiện tại là một cái hình vuông. So trước kia nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng cách này vẻn vẹn nó hiện tại thu nhỏ hình thái. Đột nhiên nó mở rộng ra. Có thể trở nên tốt đẹp mấy lần. A sở hiện tại kỹ thuật hàm lượng đã không phải là trước kia có thể so sánh được. có năng lực cũng giống vậy vô pháp so sánh a sửu rất là linh hoạt đi tới một chỗ nơi này là buồng xe một cách tinh trận tuyến đường lắp đặt tấm tre rất là bí ẩm cũng rất nhỏ a sửu cơ quan ngón tay mở rộng ra một cái tiểu công cụ rất nhanh liền đem tấm tre này tháo rỡ rơi sau đó mở rộng một đầu tay máy móc liên tiếp vào bên trong tinh trận tại liên tiếp đến tinh trận đằng sau Trước mặt Khương Tiểu bạch liền xuất hiện một cái giả lập giới diện. Đây là toàn bộ buồng xe tinh trận tuyến lộ đổ. Nơi này giống như chỉ có thể khống chế khoang xe cơ quan này. Muốn thông qua nơi này phản xâm lấn đến phòng điều khiển là làm không được. Nơi này tinh trận cũng không có quyền hạn này. Bất quá. Nơi này có thể phát động cảnh báo. Phòng điều khiển người nhất định sẽ tới xem xét tình huống. Đồng thời. quản lý đoàn tàu nhà ga cũng sẽ thu đến cảnh báo. Trừ phi bọn hắn bỏ rơi nhiệm vụ, không phải vậy nhất định sẽ tới kiểm tra thực hư chiếc xe này tình huống. Khương Tiểu Bạch tại phát động cảnh báo đằng sau, liền để khống chế a sở trở về hình dáng ban đầu, sau đó trở lại bên cạnh hắn. Thật giống như sự tình gì đều không có phát sinh một dạng. Vị đại hán một mực tại cửa ra vào thử mở cửa kia mở cửa Ở lại một hồi, nói ra, à, cửa có thể mở ra, ta đi lên nhà vệ sinh ta bên này cũng có thể mở ra, chẳng lẽ là những người kia làm xong một bên khác cửa cũng mở ra. Lúc này, đám người cũng không có dự định đi tìm ai ép buộc đoàn tàu, chỉ là nghĩ sự tình qua đi, chính mình lúc nào có thể đến mục đích, tất cả mọi người là đang nghĩ lấy chính mình sự tình. Không có người quan tâm đến cùng trên đoàn tàu ai bị bắt cóc hoặc là ai bị cầm đi đồ vật. Bởi vì đây là người khác sự tỉnh. Thiên hạ này xen vào chuyện bao đồng hạ tràng là rất thảm. Không đúng. Buồng xe khác hay là không mở được cửa. Chính là chúng ta buồng xe có thể mở ra. Xem ra đây là chúng ta buồng xe ra trục chặt. Rất nhanh. Khoang xe này người xác nhận một việc. Có thể mở rộng cửa buồng xe cũng chỉ có bọn hắn mà thôi. Mà bọn hắn chỉ có thể đem cái này quy về trục chặt. Hoặc là nói. Phỉ đồ mục tiêu cũng không phải là chính mình buồng xe này. Giờ này khắc này. Tại khống chế thất cơ quan cao thủ cùng lần này phỉ đồ thủ lĩnh. Bọn hắn ngay tại vì sự tình này tranh luận. Mà hai người đều là mặc áo đen quần đen. Mang theo mặt đen che đậy. Mười phần chuyên nghiệp bộ dáng. Tại sao có thể như vậy kỹ thuật của ta tuyệt đối không có vấn đề? Đây cũng là khoang xe kia trục chặn. Hiện tại chúng ta phải giải quyết vấn đề cũng không phải là cách này. Là chúng ta bây giờ có phải hay không muốn giữ nguyên kế hoạch tiến hành? Hay là hiện tại liền rút lui khống chế đoàn tàu cơ quan cao thủ hỏi? Nguyên kế hoạch khẳng định không được. Chúng ta làm sao có thời giờ tới kịp lắp đặt tinh bảo tạp? Hiện tại cũng chỉ có mấy cái buồng xe. Bất quá. Mục tiêu buồng xe ngược lại là đã lắp đặt tốt. Trước nổ lại nói. Trọng yếu nhất là không nên để lại bên dưới chứng cứ. Đừng cho người hoài nghi chúng ta là vì cái gì. Đạo cạc thủ lĩnh lạnh lùng nói đồng thời đem vốn đang giữ lại người sống đoàn tàu lái xe cho xử lý. Được rồi. Đem cái tốc độ này mở ra nhanh nhất. Sau đó bảo tạc. Coi như không có thuốc nổ. Cũng giống vậy có thể giết chết người. u Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cứ làm như vậy đi thiết lập tốt thời gian. Chúng ta lập tức rời đi 30 giây đằng sau. Đạo tặc từng cái nhảy xe rời đi. Sau đó cấp tốc rời đi hiện trường. Mà bọn hắn thiết lập sau một phút. sẽ đoàn tàu sẽ bảo tạc. Đến lúc đó đoàn tàu cùng bọn hắn địa phương đã chinh lệch khoảng 10 dặm đường. Nơi này giã ngoại hoang vu. Tin tưởng cũng không có người xe phát hiện. Tốc độ này càng lúc càng nhanh. Không đúng. À! Muốn lật xe. Chúng ta nhanh lên nhảy xe Khương Tiểu Bạc tại trong một phút đồng hồ mười mấy giây thời gian này. Cảm thấy cái tốc độ này có chút kỳ quái. Bắt cóc đoàn tàu đảo tặc hẳn là biết nơi này đã phát động báo động. Bọn hắn sẽ chỉ giảm tốc độ kéo dài thời gian mới đúng. Vì cái gì còn muốn ra tốt? Khương Tiểu Bạch dùng 0,01 giây suy nghĩ sâu xa vấn đề này cho ra kết luận là đạo tặc muốn dở trò việc. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 56 không biết xấu hổ. Tại sao là ngươi cái gì trong xe người có chút ngẩn người? Trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng. Nhanh lên nhảy xe, không phải tinh võ giả, nhấc tay, là tinh võ giả đem người mang ra đi. Khương Tiểu Bạch lại một lần nữa hô, mà lần này, mọi người liền lập tức bắt đầu kịp phản ứng. Có chút tinh võ giả đã từ lối ra nhảy ra ngoài. Cũng không để ý tới những người không phải tinh võ giả kia. Còn tốt, hay là có không ít tinh võ giả tiện thể đem người không phải tinh võ giả kéo. Chạy đến lối ra nhảy ra ngoài. Mà đoàn tàu này mục đích là thương mãng xâm lâm. Đại đa số đều là tinh võ giả. Lập tức không phải tinh võ giả liền bị toàn bộ mang đi ra ngoài. Tất cả mọi người nhảy xe ra ngoài. Ngay tại tất cả mọi người nhảy ra ngoài một khắc này. Qua không đến hai giây thời gian. Đoàn tàu bắt đầu bảo tạc. Tăng thêm tốc độ cực cao kia. Lập tức liền vượt quá giới hạn bay ra ngoài. Bùng xe có tài xoay chuyển Có thì là bị bóp méo đè ép, Tràng diện mười phần thảm liệt Lúc này Khoang xe này trong lòng người rất là may mắn Chính mình nhảy ra ngoài Còn tốt không do dự Nếu là do dự mà nói Đoán chừng hạ tràng xe rất thảm Nhất là nhìn thấy bọn hắn khoang xe kia hoàn toàn được không quy tắc vặn vẹo đè ép. Cái này nếu là ở bên trong Không chết thì bị thương Các vị Chớ ngần ra đó Đi cứu người đi khương tiểu bạch một tay treo ở trên A Sở lơ lửng giữa không trung. Đầu tiên là đối với đám người hô một câu đằng sau Hắn liền hướng về phương hướng đoàn tàu kia bay đi Nha Đám người lại là ngây ngốc một chút Sau đó đều hướng về phía trước chạy mà đi Kỳ thật không cứu người Bọn hắn cũng muốn đi nhìn xem đồ vật của mình có phải hay không vẫn còn ở đó. Lúc này, bọn hắn nhìn thấy trên người Khương Tiểu Bạc đeo túi đeo lưng. Đã cảm thấy chính mình còn chưa đủ chấn định. Nhìn xem người ta, mà tới được đoàn tàu phủ cận đằng sau. Đã có không ít người sống sót từ bên trong trốn tới. Những người này không phải độ may mắn cực cao. Chính là thực lực bản thân không sai. Hoặc là có phòng ngự đồ vật. trong bọn họ có một bộ phận người rời xa hiện trường, phần lớn người xông về hiện trường. Cái này khiến Khương Tiểu Bạch rất là cảm động a, hay là nhiều người tốt a. Những thân hấu cứu mình kia, cũng là cứu người, cũng là người tốt. Giờ này khắc này, đoàn tàu không có tinh trận bảo hộ, những tinh võ giả này muốn từ chỗ nào cắt vào liền có thể từ chỗ nào cắt vào. Cứu người còn tính là tương đối đơn giản Bốc cháy địa phương Đều đã bị thủy thuộc tính tinh trận tạp tiêu diệt Mà muốn nói cứu người Mỗi cái tinh võ giả đều là cấp cứu cao thủ Mà những người được cứu đi ra kia Cần nhất chính là cấp cứu Chỉ liệu khác có thể sau này hãy nói Khương Tiểu Bạch để cho người ta chia ba tổ Người thực lực mạnh đi cứu người Người y thuật cùng cấp cứu thuật tương đối nơi tay Phụ trách cứu người Người bình thường phụ trách chiếu cấu người Dạng này có thể càng hữu hiểu một chút Người ở chỗ này cũng đều nghe hắn an bài Dù sao lúc này cũng không có người an bài Chính mình đi làm lành nghề sự tình không phải càng tốt hơn Mà Khương Tiểu Bạch hắn cũng không có nhàn rỗi. Đã cứu được hơn 20 người Đều là người thương thế nghiêm trọng Hắn không cho rằng y thuật của mình thiên hạ đệ nhất Nhưng ở trận không có dược tề sư khác. Nếu là hắn cứu không được. Những người khác cũng khẳng định không được. Trước mắt hắn cứu không được liền có mấy cái. Y thuật của hắn không đủ. Còn có dược vật cũng không đủ. Cái này khiến hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ. Cảm thấy mình y thuật nếu là mạnh hơn chút nữa liền có thể sẽ khá hơn một chút. Kỳ thật. Y thuật của hắn cho dù tốt một chút. Bây giờ có thể làm sự tình cũng chính là cho người ta cấp cứu Không phải vậy hắn cứu một cái cũng chính là một cái Một cái khác cũng sẽ chết Bởi vì chỉ liệu là cần thời gian Lấy hắn hiện tại điều kiện Hắn có khả năng làm Kỳ thật đã không nhiều lắm Tiểu Bạch cái cô nương này sắp không được Rất nhanh Khương Tiểu Bạch lại tiếp thu một cái thương binh Mà vị này thương thế nghiêm trọng trình độ So trước đó kém hơn Hắn bây giờ có thể làm được cũng chính là làm cho đối phương thiếu chút đau khổ Có một cái thanh tỉnh thời gian làm cho đối phương nói một chút di ngôn Hắn sẽ nhớ kỹ Giúp người ta đem di ngôn đưa đến Khương Tiểu Bạch ngô Khương Tiểu Bạch có chút ngoài ý muốn Đối phương vậy mà nhận biết mình Chẳng lẽ là người quen Dựa vào Lời như vậy Vậy thì có điểm khó chịu Nhìn kỹ, Khương Tiểu Bạch phát hiện cái cô nương này là ai? Không phải liền là bồi tiếp Anna bên người nữ nhân kia Chính là nàng hiện tại tương đối thảm Trên mặt cũng thủ thương Để hắn có chút nhận không ra Người nghe, người đã sống không được Người bây giờ có gì ngôn gì muốn nói cũng nhanh chút nói Khương Tiểu Bạch có chút thương cảm nói Đây vốn là là một cô nương tốt a. Thanh xuân thiếu niên thiếu nữ mỹ lệ tình cảm. Thật sự là đáng tiếc. Ta không có gì ngôn nếu như Anna còn sống, nhờ ngươi, mang nàng an toàn về nhà. Cô nương kia sau khi nói xong liền nhìn xem Khương Tiểu Bạch con mắt trợn trừng lên. Ngươi nghỉ ngơi đi Khương Tiểu Bạch phất qua hai mắt của nàng, hai mắt của nàng nhắm lại. Anna! Tiểu muội muội kia cũng ở trong hàng trong xe sao nàng là số mấy buồng xe cứu ra có phải hay không còn có cách 13 14 tuổi tiểu cô nương Khương tiểu Bạch hỏi thăm tặng người người tới. Lúc này, người kia vừa lúc ở hơi vứt bỏ hơi thở. Số 3 buồng xe. Tiểu cô nương giống như không nhìn thấy. Buồng xe này bị hao tổn rất nghiêm trọng, cơ hồ không người sống sót. Khả năng đã không có ở đây. Người kia hồi đáp ta đi xem một chút, khương tiểu bạch lập tức đi số ba buồng xe, cũng thuận tiện để a sửa nhìn một chút thương binh, giống như cũng không có phát hiện anna tồn tại, khả năng còn tại trong xe, thế là, hắn bắt đầu để a sửa tiến vào trong xe, xem xét cùng phân tích anna ở nơi nào, rất nhanh, hắn liền được tin tức, nàng bị che giấu tại trong một chỗ phế tích, bị thương không thể di động, Mà đồng thời hắn cảm thấy. Khoang xe này giống như bảo tạc đặc biệt nghiêm trọng. Khó trách các nàng đều xe thổ thương nặng như vậy. Trên người các nàng đều có bảo mệnh tinh trần tạp. Nếu là không có những ngày mà nói. Đoán chừng cũng sớm đã chết rồi. Tại phát hiện Anna vị trí đằng sau. Khương Tiểu Bạc liền lập tức đem tinh linh bám vào trên thân kiếm. Dùng kiếm cắt chém buồng xe. mà bên trong a sửu cũng tải cắt chém chướng ngại vật bên người anna nó bây giờ có thể cắt chém một chút vật nhỏ vừa vặn anna phủ cận cũng đều là những vật nhỏ này bộ vì mấu chốt bị cắt chém đằng sau liền có thể nhẹ nhóm được cứu đi ra hoàn thành nhiệm vụ a sửu còn tiếp tục xem xét trong xe còn có hay không còn sống người đáng tiếc cũng không có mà nó đang kiểm tra buồng xe thời điểm Tựa hồ cũng làm cho Khương Tiểu Bạch phát hiện chuyện này có chút không tầm thường. Nhưng hắn chỉ coi làm chính mình không biết. Cấu ra Anna đằng sau. Khương Tiểu Bạch phát hiện nàng mặc dù thổ thương nghiêm trọng. Nhưng là có thể cứu sống cái chủng loại kia. So với trước đó cái cô nương kia. Nàng may mắn rất nhiều. Bộ vị trọng yếu đều đã bảo hộ lấy. Ta chết đi sao không biết xấu hổ. Tại sao là ngươi Anna? Tại sao khi mở mắt nhìn thấy Khương Tiểu Bạch đằng sau, liền cảm thấy nói một câu lời như vậy. Nàng vừa mới tại trong phế tích đã tuyệt vọng, liền không có nghĩ tới mình có thể còn sống, chỉ là không nghĩ tới tại địa ngục lần đầu tiên vậy mà nhìn thấy khuôn mặt không biết xấu hổ này. Cút ngươi còn chưa có chết, ca cứu được ngươi, ngươi lại còn nói xấu ca, lấy oán trả ơn a. thương Tiểu Bạch tức giận nói ra, sau đó cũng không có ý định chiếu cố Anna trực tiếp khiến người khác tiếp nhận. Bởi vì, hắn biết, tiếp xuống Anna sẽ có phản ứng như thế nào. Nàng sẽ đi bên người cô nương kia thống khổ, mà hắn không có cách nào an ủi. Đồng thời hiện tại hắn còn cần cứu người. Quả nhiên, tại Anna biết được cô nương kia tin chết đằng sau. liền lập tức bổ nhào vào trên thi thể cô nương kia khóc sống. Từ trong âm thanh thống khổ của nàng có thể biết một ít chuyện. Tựa như là cô nương kia vì bảo hộ nàng. Đem một chút bảo hộ biện pháp cho nàng. Hy sinh chính mình. Bảo toàn mệnh của nàng. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày li vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 57 này làm sao có thể tính hóa nhau tiểu bạch. ngươi không đi khuyên nhủ tiểu cô nương kia sao lúc này. Một bên người hỏi thăm Khương tiểu bạch nói. Giờ này khắc này Khương tiểu bạch tại trong lòng mọi người. Hoặc nhiều hoặc ít đều có địa vị. Yêu ai yêu cả đường đi cũng đồng tình lên an na Khóc là một chuyện tốt, không khóc mới phiền phức. Khương Tiểu Bạch tựa hồ rất có thâm ý nói. Cũng thế, để nàng khóc tốt. Người này gật gật đầu, ở đây người khóc cũng không phải một cái, bọn hắn nói cách khác nói mà thôi. Qua không lâu sau đó, Khương Tiểu Bạch bên này liền không có thu đến thương binh mới. Bởi vì chuyện cứu người đã kết thúc. Tinh võ giả quả nhiên không phải người bình thường. Nếu là người bình thường tới, vấn đề này tối thiểu nhất phải bỏ ra mấy ngày. cũng không nhất định có thể thành công. Mà vừa lúc này, đội ngũ cứu viện tới, bắt đầu toàn diện tiếp nhận công việc cứu viện. Tại ngay từ đầu thời điểm, Thương Tiểu Bạch liền đã phát ra cảnh báo, mà thời điểm đuổi tới cứu người, hắn cũng làm cho người đi đứng nhanh đi qua đưa tin thỉnh cầu cứu viện. Các ngươi làm được rất tốt, nơi này đã không cần các ngươi, các ngươi trước tiên có thể ngồi xe trở về. Đội cứu viện đến thời điểm Trước tới một người đối với Khương Tiểu Bạch đám người nói Giọng điệu này lập tức để người ở chỗ này rất là khó chịu Lập tức bảo phát các loại thanh âm Các vị Chúng ta chỉ là làm việc thiện tích đức Không cầu danh lời hiện tại có người tiếp nhận Cũng làm người ta tiếp tục Người ta còn muốn dựa vào công lao này ăn cơm Cũng đừng khó xử người ta Chúng ta còn muốn đi thương mãng sâm lâm Thương Tiểu Bạch ở thời điểm này lên tiếng. Tiểu Bạch nói đúng. Chúng ta làm việc thiện tích đức là chúng ta sự tình. Người khác muốn công lao đó là người khác sự tình. Dù sao chúng ta đã làm được. Chúng ta đi thôi. Đừng lãng phí thời gian. Tất cả mọi người rất bận rộn Tiểu Bạch. Đi thương mãn sâm lâm thời điểm. Không bằng chúng ta tổ đội đi. Đúng. Thêm ta một cái. Chúng ta tổ đội đi đi săn vũ. Vinh, quy quy mơ, u, vinh, quy quy mơ Lập tức, chàng diện trở nên có chút náo nhiệt lên Những người này ở đây hợp tác qua một lần cứu viện đằng sau liền bắt đầu tính thuộc lạc Khương tiểu bạch đang trầm tư Cảm giác này làm sao giống như vậy tiểu thuyết kiều đoạn Chính mình tổ cách đoàn Sau đó đám người này sẽ tại thủ hạ của mình cao tốc trưởng thành. Sau đó từng cách đều biến thành cường lực tiểu đệ. Về sau lấy ra trang bức đùa nghị hoành. Nghĩ tới đây. Hắn nhịn cười không được cười. Những này tóm lại là lý tưởng. Hiện thực là xương cảm giác. Những người này đều là lâm thời cùng một chỗ. Về sau coi như trở thành tiểu đệ. Cũng không nhất định có trung tâm. Bất quá. Những người này ngược lại là cũng không tệ lắm Chí ít đều đồng ý giúp đỡ cứu người Nếu cùng với bọn họ Cũng sẽ không quá kém Thành đoàn cày quái kỳ thật càng có hiệu suất Nhưng vấn đề ở chỗ Lão tử có bí mật a, Không thể bị người phát hiện ra Hay là chỉ có thể đơn soát Khương Tiểu Bạch muốn đơn soát Nhưng cuối cùng hắn vẫn là không thể đơn soát Bởi vì hắn bị Anna dây dưa kéo lại thương mãng xâm lâm thần long quốc lớn nhất rừng rậm nguyên thủy vùng rừng rậm này tuyệt đại bộ phận địa thế đều là bằng phẳng chỉ có một số nhỏ địa thế tương đối cao mà càng là đến vị trí trung tâm cây cuối cũng liền càng là cao lớn lúc này rừng rậm nơi nào đó một thiếu niên một cách tiểu cô nương ngay tại một trước một sau đi tới thiếu niên ở phía trước là tiểu cô nương mở đường Mà bên cạnh hắn còn bay lên một cái cơ quan con dối. Thiếu niên này chính là Thương Tiểu Bạch. Mà phía sau hắn Tiểu Cô Nương chính là Anna. Lúc này trên người Anna quần áo có chút lam lũ. Tóc cũng có chút lộn xộn, Trên mặt cũng không có sạch sẽ như vậy. Cái này cùng dĩ vãng nàng trinh lệ quá lớn. Ta nói Anna. Phía trước chính là Mật Lâm Thôn. Sau khi tới... Ngươi có thể tìm người giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Ngươi cũng không cần đi theo ta như thế bị liên lụy. Khương Tiểu Bạch cũng không quay đầu lại nói ra. Hắn kỳ thật không cần quay đầu lại. Đều có thể thấy rõ ràng Anna. Bởi vì hắn có A Sở. Ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ. Ngươi đáp ứng rồi. Muốn bảo vệ an toàn của ta. Anna lắc đầu nói ra. Xin nhờ. Ta chỉ là đáp ứng đem ngươi đến địa phương an toàn. Ta đã đem ngươi đến địa phương an toàn. Ta đã hoàn thành hứa hẹn. Đừng nghĩ bắt cóc ta thiện lương. Ngươi là sẽ không thành công. Khương Tiểu Bạc nói ra. Ta biết, ngươi người này vô liêm sỉ như thế, nơi nào sẽ có hiền lành tâm an na tại sau lưng nói ra. Ngươi đây liền nói sai. Ngươi không biết xấu hổ. Không có nghĩa là không thiện lương. Đúng chi con người của ta chỗ nào không biết xấu hổ? thương tiểu bạch nghiêm trang hỏi ngươi tốt ý tứ nói cách này trước ngươi cứng ép lên xe của ta lại kích thích tên bệnh tâm thần kia đụng xe của ta sau đó chính mình chạy Cái này còn không biết xấu hổ an na ở phía sau nhỏ giọng nói thầm lấy lên xe chỉ là dựng đi nhờ xe ngươi xem một chút ngươi thuận tay để cho ta nhờ xe Chuyện ta sau thuận tiện cứu được ngươi. Đừng so đo nhiều như vậy. Coi như chúng ta hỏa nhau có được hay không. Còn có. Tên bệnh tâm thần kia vốn là xe đụng xe của ngươi. Ta ở giữa kỳ thật không tạo nên cái tác dụng gì. Cho nên. Ngươi những này cũng không được lập. Khương Tiểu Bạch thuận miệng trả lời. Hỏa nhau này làm sao có thể tính hỏa nhau. Anna trong lòng có chút im lặng. Cũng không rõ ràng đối phương đến cùng là tình huống như thế nào. Rõ ràng sẽ rất không biết xấu hổ làm một ít chuyện. Trên cảm giác sẽ là chiếm tiện nghi người. Nhưng lại không đem đối với người khác ăn cấu mạng coi ra gì. Cũng không có dùng cái này áp chế người khác cho hắn cái gì. Thậm chí hắn chính mình chủ động nói hóa nhau. Trong mắt hắn. Chẳng lẽ hai chuyện này là có thể hóa nhau sao duyệt. Trốn ở chỗ này đừng lên tiếng lúc này. Anna nghe được Khương Tiểu Bạch thanh âm. Nàng liền ngoan ngoãn trốn ở chế định vị trí. Dọc theo con đường này nàng cũng đã quen thuộc. Mỗi một lần gặp được tinh thu thời điểm. Khương Tiểu Bạch đều sẽ để nàng trốn ở một cách địa phương an toàn. Sau đó hắn đi ra ngoài giải quyết. Nàng là muốn hỗ trợ. Nhưng nàng thực lực cũng chính là có thể ở sau núi chơi đùa. Trong này mà nói, nàng giúp không được gì. Cũng chính là bởi vì dạng này, Khương Tiểu Bạch cảm thấy nàng có thể trở về nhà. Đừng đến nơi này cho hắn thêm phiền. Rất nhanh, Khương Tiểu Bạch liền giải quyết tinh thú kia. Hiện tại tinh thú cũng đều không mạnh. Thậm chí có hay là tinh độ cấp. Chỉ vì đây là thương mãng xâm lâm nấc thang thứ nhất, mà hắn cũng kém không nhiều muốn tới nấc thang thứ hai. Từ tiền phương mật lâm thôn thâm nhập hơn nữa một chút là được. Tốt. Chúng ta tiếp tục đi tới đi. Ăn chút tinh thú huyết nhục. Gia tăng thực lực mới là trọng yếu nhất. ngươi bây giờ hẳn là thật tốt tu luyện. ngươi còn nhỏ. Tính xèo rất mạnh. Khương Tiểu Bạc theo thường lệ đem tinh thú huyết nhục phân một chút cho Anna. Anna trước đó đều không thế nào muốn ăn. Bởi vì Khương Tiểu Bạch cũng không có làm quá nhiều nấu nướng xử lý Về sau nàng cũng không thể không ăn Khương Tiểu Bạch liền không cho nàng đồ ăn khác Đồng thời Đoạn đường này tới Tâm tình của nàng cùng thói quen cũng đang từ từ biến hóa Trước đó nàng không cảm thấy tự mình tu luyện có làm được cái gì Đến một lần nhân sinh quy hoạt của nàng nhất định nàng đi không lên con đường tu luyện Thứ hai Thiên phú của nàng cũng không phải loại thiên tài tu luyện kia Cùng tốn thời gian tại trên này Còn không bằng trực tiếp mời cao thủ thủ hộ Hiện tại Nàng có chút minh bạch Người từ đầu đến cuối có cần dựa vào chính mình thực lực ngày đó Tích lũy thực lực bản thân Là rất có cần thiết Có hay không thiên phú đều có thể đi tu luyện Cực kỳ tối thiểu cũng có thể cường thân hiện thể Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày li vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 58 chờ chút Anna là công chúa mà đối với thiên phú nói chuyện. Lúc kia Khương Tiểu Bạch nói cho nàng. Thiên phú của hắn kỳ thật rất bình thường. Cùng Việt sơ tình so ra kém xa. Thậm chí còn không sánh bằng Việt nhân kiệt. Nhưng hắn yêu nguyên vẫn là có thể nghiền ép việc nhân kiệt. Dùng hắn tới nói. Có nhiều thứ không nhìn thiên phú. Là nhìn người. Hắn loại người được trời chọn này nhất định sẽ so người khác thành công. Tốt a. Câu nói này cũng có thể quy về không biết xấu hổ phạm vi. Nhưng hắn muốn đem biểu đạt sự tình cũng không sai. Nàng cũng bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Tu luyện là một bộ công pháp gọi ngọc nữ tâm dinh. Là Khương Tiểu Bạch cho Nói cái gì là hắn chọn nhất định có thể thích hợp với nàng Chỉ bất quá Nàng còn nghe được Khương Tiểu Bạch nhỏ giọng nói thầm một trận Nói cái gì công pháp này là hắn một lần mạo hiểm tìm tới Không cần cảm thấy có lỗi với hắn Vừa vặn cho nàng dùng Đồng thời cái tên này cũng nhiều êm tay Mặc dù trên cảm giác Khương Tiểu Bạch giống như tùy tiện cầm bản công pháp đến lừa dối chính mình Nhưng nàng hay là đổi tu luyện ngọc nữ tâm kinh. Có lẽ cũng là bởi vì nàng cảm thấy cái tên này xác thực êm tai, Rất thích hợp với nàng tiểu cô nương như này. Nhưng mà kết quả sau cùng lại là để nàng không tưởng được. Nàng phát hiện tự mình tu luyện lên tốc độ biến nhanh hơn rất nhiều. Nhanh đến có chút không thể tưởng tượng nổi. Không phải là trùng hợp như vậy. Thật bị hắn chọn chúng thích hợp bản thân công pháp sao đây dĩ nhiên không phải trùng hợp. Đây là bởi vì Khương Tiểu Bạch chính là tuyển một loại thích hợp công pháp cho Anna. Hắn cũng là tại gần nhất phát hiện. Mình nguyên lai là không chỉ có thể giúp tự mình lựa chọn thích hợp công pháp. Cũng có thể giúp những người khác tuyển chọn. Bất quá điều kiện tiên quyết là người khác muốn bị hắn đã kiểm tra thân thể mới được. Anna trước đó thổ thương thời điểm. Hắn tải cứu chữa nàng đồng thời Cũng kiểm tra nàng thân thể Sau đó đang nói tới lúc tu luyện Đột nhiên nhảy ra an na công pháp độ thích hợp Đối với cái này hắn cũng giật nảy mình liền tuyển một loại độ thích hợp cao cho nàng Đương nhiên cùng hắn một dạng Chỉ có thể biết là bao nhiêu độ thích hợp trở xuống Đồng thời hắn cũng sẽ không biết sau cùng chuẩn xác số lượng Đây dù sao không phải thân thể bản thân của hắn Hắn gần nhất thúc giục Anna tu luyện Có một bộ phận nguyên nhân chính là muốn biết kết quả tu luyện này Là cầm Anna làm vật thí nghiệm Muốn biết nhiều hơn một chút tin tức Điểm này Anna nếu là biết Khẳng định sẽ cùng Khương Tiểu Bạch liều mạng Coi như đánh không lại Cũng sẽ dùng nắm tay nhỏ tiến hành công kích. Khương Tiểu Bạch cho ra kết quả là Giúp người tuyển công pháp là có thể được Nhưng phải biết chính xác chỉ số. Đó là phải hao phí thời gian. Đồng thời hắn có thể giúp cũng chính là lần này. Đằng sau cảnh giới. Liền xem vận khí. Cứ như vậy. Khương tiểu bạch một đường cùng Anna đi tới mật lâm thôn. Kỳ thật mật lâm thôn có một con đường có thể nối thẳng phía ngoài thôn trấn, Có thể trực tiếp ngồi xe tới. Mặc dù phí tồn cao một chút. Nhưng đối với Khương Tiểu Bạch hai người kỳ thật không tính là gì. Bất quá ngồi xe này là cho người khác không muốn tại nức thang thứ nhất lãng phí thời gian tinh võ giả. Mà Khương Tiểu Bạch hắn còn thích hợp nức thang thứ nhất đi săn. liền trực tiếp xuyên qua rừng cây mà tới. Tốt à. Kỳ thật bao nhiêu cũng là có chút điểm cùng tiền có liên quan lý do. Tinh lực trong tinh lực tạp của Khương Tiểu Bạch đã không nhiều lắm. Lại không muốn dùng tiền Anna Đồng thời cũng muốn để Anna biết khó mà lui liền lựa chọn xuyên qua rừng cây Thuận tiện còn có thể thu thập vật liệu Đổi ít tiền tài Mật lâm thôn là một cái thôn trải Tứ phía có chất gỗ tường vây Mặc dù là chất gỗ Nhưng đều là dùng từng cây to lớn gỗ thô tạo thành Những ngày gỗ thô đều trải qua ngâm dược thủy gia trì tinh trận Nhân công tinh hóa qua Mười phần cứng cỏi, mà tại tường vây dưới đáy, còn có từng cây nhọn cọp gỗ hướng về bên ngoài. Phòng ngựa tinh thú va chạm, bởi vì nơi này là rừng rậm. Có ít người tự hồ không có chuyện làm xét tăng cường cọp gỗ này. Để cọp gỗ này còn nhiều đáng sợ. Thôn trải cửa ra vào chỉ có một cái. Liên tiếp lấy phía ngoài đại lộ. Lối vào có thủ vệ. Nhưng những thủ vệ này chủ yếu phụ trách chính là thu lấy qua nhập thôn phí tổn Tinh thú tập kích bọn hắn liền đóng cửa Sau đó liền không sao làm Ngược lại là phía trên lính gác tương đối hạnh khổ Muốn dám thì lấy tình huống bên ngoài Khương Tiểu Bạch hai người giao nhập thôn phí tổn đằng sau Liền chuẩn bị đi tìm lữ điếm ở lại Mà bọn hắn mới tiến vào Liền nghe đến có thanh âm người la lên bọn hắn Tiểu bạch các ngươi giờ mới đến sao đến chúng ta nơi này đang dùng cơm cùng một chỗ đi. Chỉ gặp một nhà quán nhỏ trước mặt. Ba cái tiểu thanh niên ngồi vây quanh tại một cái bàn thấp trước mặt. Bàn thấp phía trên bày biện các loại thịt tinh thu chế thành thức ăn. Còn có một chút điểm loài nấm cùng rau dại. Nhìn xem bộ dáng tựa hồ đã ăn hơn phân nửa. Ba tên tiểu thanh niên này chính là trước đó ở trên tàu gặp nhau. Mấy ngày nay cũng chưa ăn tốt, lão bản cho ta lại đến mấy cái sở trường đồ ăn. Khương Tiểu Bạch không khách khí chút nào an vị xuống dưới, mà Anna nghĩ nghĩ, cũng đi theo Khương Tiểu Bạch ngồi xuống. Vị này là Anna công chúa một cái tiểu thanh niên rất là ngoài ý muốn nhìn xem Anna cũng hô lên tên Anna cùng tôn sưng. Chờ chút Anna là công chúa Khương Tiểu Bạch nghe được sự sưng hô này thời điểm. Cũng không cảm thấy kỳ quái Cầm lấy đũa trong đó gắp thức ăn Cũng không để ý đây đều là người ta nếm qua Từ cái bộ dáng này đến xem Khương Tiểu Bạch hẳn là đã biết Anna thân phận Tiểu Bạch Ngươi có phải hay không đã sớm biết Anna công chúa thân phận Còn giấu riêng chúng ta Chúng ta trước đó đối với Anna công chúa còn như vậy thất lễ Ngươi nói ngươi có phải hay không cố ý Bên trong một cái tiểu thanh niên nói ra Nơi nào có sự tình ta trước đó cũng không biết Ta cũng là sau đó biết đến Khương tiểu bạch thuận miệng nói ra Ngươi xác định không có gạt chúng ta Tiểu thanh niên hoài nghi nói Lừa các ngươi làm cái gì Cũng không có cái gì ghê gớm Nàng cũng không phải cái gì đặc biệt trọng yếu công chúa Cha nàng là một cách vương gia Cũng không phải quốc vương Khương tiểu bạch thuận miệng trả lời Nhìn ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Bạch lục vương thế nhưng là quyền cao chức trọng đại nhân vật. Mà Anna công chúa cũng là thần long quốc vương vị người thừa kế người dự bị. Chỉ cần hoàn thành người thừa kế nhiệm vụ. liền có hy vọng. Tiểu thanh niên sau khi nói đến đây. Không chỉ có nhìn về phía Anna công chúa. Có chút hoài nghi hỏi. Anna công chúa ngươi lần này tới đây. Không phải là vì người thừa kế nhiệm vụ A nói đến đây quốc vương người thừa kế chế độ Đầu tiên một chút Tất cả vương thất đều có tư cách Coi như không phải quốc vương trực hệ Cũng giống như vậy đều có tư cách Đừng bảo là an na giảng này có quyền lại tương đối gần Liền xem như đã biên giới hóa cũng xuống dốc vương thất tử đệ Đều có tư cách tham gia người thừa kế nhiệm vụ Từ đó thu hoạch được quyền kế thừa đồng thời sẽ căn cứ nhiệm vụ thành tích bài xuất người thừa kế tuần tự. Mà người thừa kế nhiệm vụ đều là tương đối ngẫu nhiên. Muốn nói vận khí. Vận khí cũng là một loại thực lực. Quốc vương khí vẫn là rất trọng yếu. Còn có người thừa kế nhiệm vụ mặc dù có thời gian hạn chế, nhưng lại có thể tại lúc này thời gian hoàn thành nhiều cách nhiệm vụ. Hoàn thành càng nhiều, độ hoàn thành càng cao. Đều sẽ đề cao người thừa kế thuận vị Một siêu phẩm cô nan của lão Ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ Bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 59 Các ngươi cảm thấy ta cùng Anna ở một gian thích hợp sao không sai Chính là vì người thừa kế nhiệm vụ Nàng còn không có ý tứ nói Sợ thua mất mặt Khương Tiểu Bạch thuận miệng nói ra Sau đó liền đạp được Anna một cách liếc mắt Bất quá Anna cũng không để ý chuyện này Đều bị biết thân phận Nhiệm vụ người thừa kế kia cũng không có cái gì tốt xấu riêng Đây vốn là không phải bí mật gì Mà giống như Khương Tiểu Bạch nói tới Anna đích thật là sợ làm không được mất mặt Cho nên mới sẽ một người mang theo thiếp thân thị nữ về tới Đến lúc đó thua cũng không tính là gì Đến lúc đó nói chính là mình chơi đùa mà thôi. Bản thân cũng không muốn thắng. Anna có bạch lục vương vốn liếng tại. Nàng chỉ cần kế thừa bạch lục vương vốn liếng cũng đã đủ rồi. Quốc vương vị trí nàng cũng hoàn toàn chính xác không có nghĩ qua. Mà bây giờ Anna đối với nhiệm vụ ý nghĩ đã không phải là chơi đùa. Nàng phải hoàn thành nhiệm vụ. Vì mình nữ thì vệ. Không phải vậy nàng cảm thấy thực sự có lỗi với nữ thì về hy sinh. Mặt ta ra tương đối mỏng, không giống một ít người, vô liêm sỉ. Anna tức giận nói ra. Tiểu Phương, Anna công chúa nói ngươi vô liêm sỉ, ngươi còn không xin lỗi. Khương tiểu bạch nhìn về phía một cách tiểu thanh niên. Người thanh niên kia họ Phương. Vương đô người một nhà bình thường. Nhưng tương lai khẳng định không phổ thông. Dù sao hắn đã tinh linh đã thức tỉnh, mà Tiểu Phương người này, trong tính cách cũng tương đối không biết xấu hổ. Đương nhiên, so với Khương Tiểu Bạch tới nói, hắn hay là cam bái hạ phong. Tiểu mạch. Anna công chúa nói rõ ràng là ngươi có được hay không. Được rồi, không cùng người so đo cái này. Không biết Anna công chúa nhiệm vụ của lần này là cái gì. Có cần hay không chúng ta hỗ trợ đâu tiểu phương có chút mong đợi hỏi. Nếu như nói có thể giúp đỡ Anna mà nói. Vậy đối với hắn tới nói. Có thể là một chuyện mười phần không tồi. Đúng vậy a có muốn hay không chúng ta hỗ trợ. Nếu như chúng ta có năng lực. Một tiểu thanh niên khác cũng mở miệng nói. Muốn. Đương nhiên muốn khương tiểu bạch tại Anna cử tuyệt trước đó. Liền đã giúp Anna đáp ứng xuống. Chỉ vì hắn muốn ở chỗ này đem Anna cho vứt bỏ Khương Tiểu Bạch Anna nhìn về phía Khương Tiểu Bạch nàng cũng có thể cảm giác được Khương Tiểu Bạch loại áp ý này Anna Làm sự tình muốn từng bước một đến Ngươi nếu muốn phải hoàn thành nhiệm vụ Liền muốn căn cứ thực tế đến Không phải ngươi muốn thế nào liền có thể như thế nào Khương Tiểu Bạch đột nhiên nghiêm túc nói ra Anna trầm mặt Tiểu Mạch, ngươi cũng không cần nghiêm túc như vậy. Nói cho chúng ta biết, nàng người thừa kế nhiệm vụ đến cùng là cái gì? Tiểu Phương giờ phút này gặp bầu không khí có chút không đúng lắm, liền lập tức xen vào nói, "Cái này ta không thể nói. Muốn nói cũng là nàng muốn tới nói cho các ngươi biết. Mặc dù ta cảm thấy đây là không có vấn đề gì." Khương Tiểu Bạch trả lời, "Ta nhiệm vụ của lần này là đến thương mãng xâm lâm thuần phục một cái bích lam thú mang về." Anna nói ra. "Cái gì bích lam thú, còn muốn thuần phục cái này muốn vận khí ra sao mới có thể làm đến a?" Tiểu Phương ngẩn ngơ nói ra. Cùng hai tên tiểu thanh niên khác đều là hai mặt cùng nhau dòm. Quả nhiên không hổ là người thừa kế nhiệm vụ, để cho người ta không tưởng được a. "Đúng vậy a. Vận may này cũng là mấu chốt." Bích Lam Thú bản thân liền khi hữu khó tìm. Mà muốn thuần phục lại nhất định phải là ấu thú. Thì càng là khó hơn gian nan. Khương Tiểu Bạch cũng nói tiếp. Không chỉ có như vậy. Bích Lam Thú bình thường đều sẽ không thấp hơn tinh binh cấp. Mà Bích Lam Thú mặc dù hi hữu. Nhưng một chút giá trị đều không có. Ngoại trừ đẹp mắt. Đương nhiên. Nếu như thuần phục thành thủ hộ thú mà nói. Ngược lại là có chút giá trị Nhưng tính so sánh giá cả không cao Cho nên tiểu phương bọn người nghe được nhiệm vụ này liền hiểu Đây chính là một nhiệm vụ vì khảo nghiệm mà thiết kế định Cùng người thừa kế nhiệm vụ mục đích rất sán vào Ta biết dù sao đây là vận khí Nói không chừng vận khí ta tốt đã tìm được Anna cười một cách nói Ta nói Anna tiểu muội muội, ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi Mặc dù vận khí rất mấu chốt. Nhưng thực lực của ngươi cũng không đủ à. Muốn thuần phục một cách tinh thú ấu thú. Thực lực của ngươi quá yếu cũng giống vậy sẽ bị ấu thú khinh bị. Nơi nào sẽ bị ngươi cho thuần phục. Cho nên lúc này. Ngươi hẳn là trước gia tăng thực lực của mình. Chuyện này không có người có thể giúp ngươi. Chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Khương Tiểu Bạch rất là trực tiếp nói ra. Thương tiểu bạc đối với Anna loại giọng nói thái độ này. Để tiểu phương mấy cái tiểu thanh niên đều ngẩn ngơ. Ngươi thực ngưu à. Biết rõ người ta thân phận còn dám nói như vậy. Coi như ngươi thừa cơ là người Việt gia. Nhưng người Việt gia cũng phải cho Anna mặt mũi có được hay không. Ta biết. Ngươi là muốn để cho ta trong này hào hào tu luyện. Mà ngươi lại không muốn mang ta tu luyện. Ngươi khẳng định là muốn để bọn hắn mấy người mang ta Anna có chút sâu kín nhìn xem Khương Tiểu Bạch À! Anna tựa hồ không có sinh khí Là Anna tính tính tốt Hay là đối với Khương Tiểu Bạch có đặc thù chiếu cố mặc kệ là thế nào cũng tốt Dù sao ba người bọn hắn khẳng định không dám đối với Anna nói như vậy Trừ phi có một ngày Thực lực của bọn hắn có thể đến tới Vương Quốc đỉnh. Đáng tiếc cũng không biết có thể hay không thực hiện. Chờ chút. Vừa mới Anna hắn nói cái gì. Tiểu Bạch có ý tứ để bọn hắn mang Anna tu luyện đây là vinh hạnh của chúng ta. Nếu như Anna công chúa nguyện ý. Chúng ta nhất định sẽ cống hiến sức lực. Tiểu Phương là lập tức nói ra. Bọn hắn con đường tu luyện cũng không phải là rất bằng phẳng. Giúp Anna hiệu quả. Rõ ràng trì hoãn không được bọn hắn bao nhiêu. mà lấy được hồi báo thế nhưng là rất phong phú. u vinh, quy, quy, mơ, Người bây giờ tốt nhất lưu tại nơi này tu luyện, mà tiểu phương ba người bọn họ cũng ở nơi đây, vừa vặn lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. khương tiểu bạc gật đầu nói ra, vậy còn ngươi anna lập tức hỏi, ta đương nhiên muốn đi thôn kế tiếp, ta có thể tại nước thang thứ ba đi săn, Mạo hiểm một chút Tầng thứ tư mật thang đều có thể Trong này sẽ chỉ lãng phí thời gian của ta Ngươi yên tâm Bích Lam Thú ta cũng có thể giúp ngươi cùng một chỗ tìm Tìm được về sau Ta sẽ thông báo cho ngươi Khương Tiểu Bạch nói ra Anna trầm mặt Nàng cũng biết Khương Tiểu Bạch an bài như vậy là tốt nhất Tìm kiếm Bích Lam Thú tự nhiên là tách ra tốt một chút Mà dạng này nàng có thể trong này đạt được tốt nhất tu luyện. Khương Tiểu Bạch cũng giống như vậy. Chỉ bất quá. Nàng chính là cảm thấy dạng này để nàng có chút không vui. Cảm giác mình giống như bị ném bỏ một dạng. Nhưng nàng hiện tại cũng chỉ có thể tiếp nhận cảm giác bị vứt bỏ. Cứ như vậy đám người vừa ăn cơm một bên trò chuyện một chút chủ đề để Khương Tiểu Bạch đạt được một chút tin tức. Tốt, ăn no các ngươi có hay không chỗ ở. Khương Tiểu Bạch đang ăn xong sau. Mới nhớ tới chính mình còn muốn tìm lữ điếm. Nếu như Tiểu Phương ba người có chỗ ở. Hắn liền chuẩn bị ở cùng nhau. Dạng này có thể đem an na an bài tốt. Có à. Nơi này chỉ có một nhà lữ điếm. Tất cả mọi người ở tại nơi này. Vừa vặn chúng ta lên một căn phòng khách nhân trả phòng. Có thể cho các ngươi vào ở đi. Tiểu Phương là lập tức nói ra, cái gì chúng ta là để Anna vào ở đi, gian phòng của ta liền tùy ý, dù sao cũng liền ở một hai ngày. Khương Tiểu Bạch tức giận nói ra, các ngươi cảm thấy ta cùng Anna ở một gian thích hợp sao một siêu phẩm cô nan của lão IB thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày li Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn mươi 61 đầu tạp ngư chỉ có thể nhìn một chút các ngươi tách ra ở A Đây là đương nhiên Đương nhiên muốn tách ra ở Bên cạnh hẳn là còn có gian phòng Tiểu Phương ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng Nhưng rất nhanh liền thầm mắng mình ngu xuẩn Người ta đương nhiên muốn tách ra Vậy chúc ta đi Phương Tiểu bạc đứng lên Mà Tiểu Phương bên ngoài hai tiểu thanh niên khác cũng đồng thời đứng lên. Vì Khương Tiểu Bạch cùng an na dẫn đường. Chờ một chút, nợ này. Tiểu Phương còn ngồi, không phải rất rõ ràng hỏi một vấn đề. Đương nhiên là ngươi thanh toán. Khương Tiểu Bạch cùng hai cái tiểu thanh niên này chăm miệng một lời nói, sau đó tâm lính thần hồi tăng tốc bước chân chạy. Ta dựa vào các ngươi mấy tên không biết xấu hổ này. Tiểu Phương lập tức nhảy dừng lên. Hối hận không nên a Hối hận không nên vậy mà ngoan ngoãn ngồi Không còn sớm một chút chạy mất Các ngươi chờ ta một chút a trả hóa đơn xong đằng sau Tiểu Phương liền lập tức đuổi kịp Khương Tiểu Bạch bọn người Mà lúc này đây Khương Tiểu Bạch đám người đã đến lứ điếm cửa ra vào Không phải Khương Tiểu Bạch bọn người đi được quá nhanh Cũng không phải Tiểu Phương tính tiền quá chậm Vẹn vẹn bởi vì thôn này không lớn mà thôi Khương Tiểu Bạch tại ở lại đằng sau. Quan sát một chút lứ điếm tình huống. Cảm giác cũng không tệ lắm. Mặc dù công trình đơn giản. Nhưng lại đầy đủ. Đồng thời hoàn cảnh cũng rất chỉnh tệ. Rời nhà đi ra ngoài có thể có điều kiện như vậy. đã la rất tốt. Đem Anna thu xếp tốt đằng sau. Hắn chính mình liền đi phổ cận cửa hàng đem trên người vật liệu cho xử lý sạch. Đồng thời cũng bổ sung một chút vật tư. Thuận tiện cũng nhìn xem những cửa hàng này có đồ vật gì đáng giá mua sắm. Lại sau đó chính là dạo chơi thôn bốn phía. Còn có trong thôn tư nhân sạp hàng. Những sạp hàng này đại đa số là bán lấy một chút cửa hàng không thu vật liệu. Hoặc là nói. Bọn hắn cảm thấy cửa hàng thu về giá cả quá thấp đồ vật. Hắn ngược lại là ở bên trong phát hiện một chút bị đánh giá thấp vật liệu. Có một bộ phận hắn còn cần đến. Ban đêm liền có thể chế thành những tài liệu khác Có một bộ phận hắn có thể bán trao tay rơi Mà còn lại hắn không cần đến bán không xong Vậy cũng chỉ có thể từ bỏ Mà một vòng xuống tới này Khương Tiểu mạch tinh lực tạp lúc đầu đã trống không Lại có mấy ngàn điểm tích xúc Ca lại bắt đầu có tiền Ban đêm có thể có một bữa cơm no đủ Tiểu Bạch Ngươi nói mời chúng ta ăn tiệc Nguyên lai like là trong này ăn a. Ngươi làm ta quá là thất vọng, Tiểu Phương rất khó chịu nói. Nghe được Thương Tiểu Bạch nói xin mời tiệc, hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng bụng, muốn đem buổi trưa một trận kia cho ăn trở về. Kết quả để hắn không nghĩ tới chính là Thương Tiểu Bạch vậy mà trực tiếp tại lữ điếm nhà ăn mời ăn cơm. Nơi này là trong thôn trại này nhất là lợi ích thực tế, cam đoan có thể ăn no. Nhưng muốn ăn quá tốt mà nói Đó là không có khả năng Ngươi không muốn ăn a Vậy liền trở về phòng A Khương Tiểu Bạch rất là trực tiếp nói ra Được rồi Lại thế nào cũng là ngươi tình huống Ăn không được quá tốt Cũng có thể ăn vào một chút đồ tốt Ta đi gọi món ăn Tiểu Phương chạy tới gọi món ăn Một bữa cơm xuống tới Khương Tiểu Bạch phát hiện hay là đánh giá quá thấp nơi này giá hàng. Đồng thời cũng đánh giá thấp một số người trả thù tâm lý. Bữa cơm này ăn hắn 2.000 điểm tinh lực. Để hắn trong nháy mắt cảm thấy hầu bao lại bắt đầu bẹp. Ngày thứ hai. Khương Tiểu Bạch rời đi. Hắn lúc rời đi. Anna cũng không có đi ra tặng hắn. Chỉ là len lén nhìn hắn rời đi. Trên cảm giác. Nàng vẫn có chút tiểu sinh khí. đối với cái này, thương tiểu bạch đương nhiên là không quan trọng. hắn vốn chính là không tim không phổi, lại thêm hắn cảm thấy mình đối với Anna đã rất tốt, rất chiếu cố. lúc đầu hắn đều có thể mặc kệ nàng, còn có thể thế nào a? hiện tại hắn đã sắp xếp xong xuôi nàng, chờ qua ba tháng liền trở lại nhìn nàng một cách thành quả tu luyện. nếu như đã tiến vào tinh binh mà nói. Đó còn là có thể mang nàng đi bên trong cùng một chỗ tìm kiếm bích lam thú Đương nhiên Trong thời gian 3 tháng này Hắn cũng sẽ chú ý bích lam thú Tìm tới mà nói Hắn sẽ cho bích lam thú đánh vào thiết bị truy tìm Địa phương tốt liền tìm kiếm Thiết bị truy tìm hắn đã chế tác tốt Chính là thiết bị truy tìm này cần phạm vi nhất định mới có thể truy tung đến Bất quá dù sao cũng so mù tìm xong Chỉ cần A sở bay lên không trung Tiếp thu phạm vi hay là rất khả quan. Đến lúc đó lại cho A sở tăng cường một chút. Để nó có thể thả ra nhỏ máy nhận tín hiệu. gia tăng phạm vi. Hoặc là trực tiếp làm cách tăng cường hình thức. đề cao A sở tiếp thu phạm vi. Lúc này kỳ thật khương tiểu bạc càng vi vọng lại có một viên hạt tâm. Không nhất định có thể giống A sở mạnh như vậy. Chỉ cần phổ thông một điểm. Hắn có thể tái tạo ra một cái nhỏ phân thân Dùng để phụ trợ tăng cường Bất quá Đây đều là ngấm lại Sau này hãy nói Hiện tại A Sở cũng đã thật tốt dùng Thả ra điều tra tình huống xung quanh Rất nhẹ nhàng liền có thể giúp hắn bài trừ phổ cận nguy hiểm Đồng thời cũng có thể giúp hắn tìm tới tinh thú vết tích Cái này khiến hắn tại bên trong vùng rừng rậm này Nhẹ nhóm thêm vui sướng tiến hành đi săn. Cũng bởi vậy. Hắn cũng không có lựa chọn ngồi xe. Một đường xuyên qua rừng cây. Hướng về kế tiếp thôn xuất phát. Mà tại không có Anna đằng sau. Hắn cũng không cần để ý A Sửa bí mật bị phát hiện. Cũng không cần cân nhắc Anna An Nguy cùng nàng có thể hay không đuổi theo. Hắn đi săn tốc độ rõ ràng phải nhanh rất nhiều. Các tinh thú. Ca tới. ca muốn đại soát đặc biệt soát ước chừng tại nửa tháng sau hắn tựa hồ bởi vì cày quái quá hưng phấn trên lộ tuyến xuất hiện một chút xíu nho nhỏ sai lầm để hắn bỏ qua nấc thang thứ hai thôn mặc dù giờ phút này trên người hắn có không ít vật liệu cần bán đi nhưng rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước dù sao cần xử lý vật liệu bất quá chỉ là tiền mà thôi tiền chính là vật ngoài thân Thực lực tăng lên quan trọng hơn. Thế là. Khương Tiểu Bạch lại lần nữa quy hoạch lộ tuyến. Trước bên ngoài nấc thang thứ ba vòng thôn. Mà đồng thời. Hắn cũng chính thức tiến nhập nấc thang thứ ba vòng. Nơi này tinh thú bình quân trình độ. Từ tinh binh cấp 2 tăng lên tới tinh binh cấp 3. Đương nhiên. Đây là nói bình quân mà thôi. Khương Tiểu Bạch thực lực trước mắt đã tiến nhập tinh binh cấp 2. Ngay tại trước mấy ngày vừa mới đột phá Nếu là việt nhân kiệt trong này mà nói Nhất định sẽ khóc hô hào nói Biến thái Ngươi còn nói thiên phú của mình bình thường Ngươi nếu là bình thường Lão tử liền chết cho ngươi xem Sau khi tiến vào tinh binh Khương Tiểu bạch phát hiện tiến độ tu luyện của mình ngược lại càng lúc càng nhanh Hắn phân tích công pháp và tinh lực các loại tình huống đằng sau Hắn cảm thấy nguyên nhân ở chỗ tinh linh Bởi vì hắn tinh linh càng ngày càng cường đại Khiến cho tu luyện hiệu suất tăng lên Coi như cảnh giới đề cao cũng tốt Tốc độ một dạng không chậm tại trước kia Quả nhiên Đang tu luyện hậu kỳ Tinh linh tác dụng mới là mấu chốt nhất Thân thể phương diện là thiên tài Còn có thiên phú tu luyện cực kỳ mạnh mẽ Nhưng tinh linh trưởng thành theo không kịp người Cũng giống vậy sẽ bị tinh linh người cường đại cho vượt qua đi. Mà Khương Tiểu Bạc cảm thấy mình tinh linh sở dĩ cường đại nguyên nhân. Đó chính là sẽ ăn. Ăn. Hắn con cá này đặc biệt có thể ăn. Cũng không kém ăn. thú hồn chỉ cần tới dịp hấp thu xong. Cũng sẽ không còn lại. Đơn giản chính là lợn trong loài cá. Cái này sẽ không phải là một đầu cá chết đi Khương Tiểu Bạc khi tiến vào cấp hai thời điểm. Cũng nhìn một chút tinh linh này Tựa hồ thật sự chính là cá chép Nhất là tinh linh tựa hồ hay là đỏ trắng Hai loại hỏa diễm nhan sắc Đơn giản càng xem càng giống A Không cần A Cá chép là cá kiểm A Đây không phải nói ca tinh linh không chỉ là một đầu tạp ngư Hay là một đầu tạp ngư chỉ có thể nhìn một chút Còn tốt Nó có thể ăn Lớn nhanh một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 61 tại sao lại là các ngươi một ngày này. Khương Tiểu Bạch tại Quy hoạch lộ tuyến tiến tới phát Tại săn giết một cái tinh thú đằng sau. Tâm tình của hắn có chút không tốt lắm. Chỉ vì trên người tinh thú này vẫn là không có hắn muốn tinh hóa vũ khí. Đoạn đường này tới Hắn săn giết nhiều như vậy tinh thú Tinh hóa bộ vị ngược lại là thường xuyên nhìn thấy Nhưng những tinh hóa bộ vị này cũng không thể làm tinh hóa vũ khí Hoặc là làm dược liệu Hoặc là chính là làm linh kiện Hiện trên tay hắn yêu nguyên vẫn là dùng đến thanh hoàn thủ đao kia Cảm giác có chút càng ngày càng vô lực Chẳng lẽ nói Muốn đi mua một thanh thông dụng tinh hóa vũ khí cũng chỉ có thể dạng này. Nếu như đến kế tiếp thôn còn không có đạt được thích hợp tinh hóa vũ khí. Vậy cũng chỉ có thể đi mua. Lại thế nào cũng so hiện tại trong tay thanh này tốt. Rống, đại địa chấn động một chút. Không khí tựa hồ cũng trong khoảnh khắc đó có nho nhỏ sóng sung kích. Khương Tiểu Bạch lập tức tìm một cách an toàn vị trí. Sau đó để A Sở ra ngoài thì sát tình huống. Nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra Từ vừa mới âm thanh gầm rú kia đến xem Hẳn là một cái hung mánh đẳng cấp cao tinh thú Gặp được tinh thú như này Khương Tiểu Bạch đồng dạng lựa chọn đường vòng đi Bất quá Để a sửa đi xem một chút tình huống Chính mình bảo trì xa xa khoảng cách an toàn Đó là hoàn toàn không có vấn đề ta không nói lời nào Ta liền nhìn xem có được hay không thế là Khương Tiểu Bạch liền để A Sở co lại thành nhỏ nhất tư thái. Bay qua xem xét tình huống. Hắn chỉ cần tại địa phương an toàn nhìn xem A Sở nhìn thấy hình ảnh là được. Khi A Sở bay đến bên kia thời điểm. Bên kia tình huống liền thu hết vào mắt. Đó là một cái cử viên. Đứng thẳng lên có 5 mét độ cao. Một quyền đánh vào trên mặt đất chính là một cái hú to. Thực lực đẳng cấp hẳn là có tinh binh cấp 5. Mà mặc dù so với lần trước con Liệp Ưng kia thấp hơn cấp 1, nhưng cử viên này trạng thái cơ hồ là thời kỳ toàn thịnh. Đây tuyệt đối không phải đối tượng Khương Tiểu Bạch hiện tại có thể săn giết, thậm chí trêu chọc cũng không thể trêu chọc. Tại xác định cử viên này tình huống đằng sau, Khương Tiểu Bạch vốn nên là muốn rút lui. Nhưng giờ phút này hắn phát hiện cùng cử viên đối chiến người đằng sau, hắn lập tức ngây dại. Không nghĩ tới vậy mà lại gặp người quen. Có ý tứ A mà càng có ý tứ chính là. Người quen này cũng không phải là người khác. Chính là 12 thiếu niên kia. Thật không biết nên nói cái gì. Vì cái gì mỗi lần gặp được bọn hắn thời điểm. Bọn hắn vốn là một cái tình huống như vậy đâu bất quá. Thực lực của bọn hắn gia tăng tựa hồ cũng tốt nhanh A. Đã có 7-8 cái đột phá tinh binh. mà còn lại nhìn cũng tựa hồ phải kém không cần nhiều đột phá mà thực lực của bọn hắn mặc dù so cử viên thấp nhưng có cực mạnh tổ chức tính kinh nghiệm chiến đấu cũng mười phần phong phú lẫn nhau ở giữa phối hợp cũng mười phần hoàn mỹ ở thời điểm này tại cùng cử viên trong chiến đấu vậy mà tạm thời đánh đến tương xứng chỉ bất quá khương tiểu bạch cũng nhìn ra đây cũng chỉ là tạm thời Nếu như tiếp tục nữa mà nói 12 thiếu niên kia sẽ càng ngày càng vô lực Chiến đấu liền sẽ tương đối hạnh khổ Bọn hắn hẳn là muốn ra một chút đại chiêu Mới có thể có cơ hội áp chế con cử viên này Mà tốt nhất là con cử viên này có thể nhìn thấy phát hiện 12 thiếu niên này đối với mình có uy hiếp Sau đó chính mình rời đi Đây đối với ai cũng có chỗ tốt Mặc dù nói con cử viên này có thể cho bọn hắn mang đến rất nhiều chỗ tốt, nhưng bọn hắn cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Thực lực có thể từ từ tăng lên, nguy hiểm có thể tránh cho liền tránh cho, không thể tránh được mới cần đón đầu mà lên. Chỉ là, sự tình cũng không có tưởng tượng tốt đẹp như vậy, cử viên cũng không có lui bước, mà là lựa chọn dùng sức mạnh hữu lực phương thức đánh giết đối thủ. Ăn hết đối thủ huyết nhục, hấp thu đối thủ tinh linh, để nó có thể đột phá tinh binh cấp 5. Tinh thú tại loại bình cảnh thời kỳ này là nguy hiểm nhất. Bọn chúng sẽ có dục vọng mãnh liệt đi săn giết tinh thú hoặc là tinh võ giả khác. Nhanh, lão lục sử dụng tường đất, lão cửu sử dụng bảo tạp dược tệ. Hát thiếu niên kia lập tức hô lên nói đến. bọn hắn tựa hồ cũng không nghĩ tới con cử viên này vậy mà lại nhanh như vậy liều mạng cái này khiến bọn hắn có chút trở tay không kịp mà hắn cũng không thể không đem từng cái áp chủ bài lộ ra để cử viên cũng chịu nhiều đau khổ giống cử viên phát ra rít lên một tiếng miệng rộng tiếp tục duy trì mở ra trạng thái một cái tinh trận tại nó miệng rộng trước hình thành lập tức đánh ra một đạo to lớn sóng xung kích Trước mặt mặt đất bị đánh ra một đầu vết tích Mà sóng sung kích trải qua cây rừng cũng lập tức bị đánh gãy Đạo sóng sung kích này độ rộng 5 mét có thừa Mà chiều dài có hơn trăm mét Khiến cho rừng rậm xuất hiện một đạo không có ý nghĩa vết thương Chỉ bất quá Đây là đối với toàn bộ rừng rậm mà nói Nếu như là đối với một cái nhỏ bé người mà nói Vết thương này là to lớn mà sóng sung kích này qua đi mười hai thiếu niên trận hình liền bị tách ra có người cũng bởi vậy thủ thương cự viên một cái vọt lên sau đó một cái ôm quyền hướng phía dưới nện gõ tự nhiên dưới phạm vi nện gõ này có một thiếu niên thiếu niên lúc này lập tức một cái tốc độ cao nhất né tránh hướng về bên cạnh phóng đi mà tốc độ như vậy cũng làm cho hắn lăn trên mặt đất mấy lần Trong lúc nhất thời không cách nào đang tiến hành tránh né. Mà lúc này, cử viên lại là mở ra miệng rộng dít lên một tiếng. Lúc này, 12 thiếu niên lập tức tản ra. Nhất là tại cử viên miệng rộng đối với phương hướng. Càng là không dám đứng người. Nhưng để bọn hắn ngoài ý muốn chính là. Lúc này cử viên lại là trên đầu xuất hiện một cái tinh trận. Sau đó xong huyền trùy điện. Tại nó phủ cận tạo thành một loại sóng chấn động. Để phủ cận thiếu niên có chút không dễ chịu. Cho dù là bọn hắn lập tức lui ra. đầu có chút cảm giác hôn mê. Mà vừa mới còn không có lên vị kia. Càng là bởi vì không cách nào né tránh. Tức thì bị sóng chấn động này đánh trúng. Một ngụm máu tươi liền phun tới. Lão tứ các thiếu niên quát. Bọn hắn tại vì lão tứ lo lắng. Mà bọn hắn tròn mắt tận nước hình ảnh còn tại đằng sau. cử viên giờ phút này nắm lên thủ thương Lão Tứ. Thật giống như cầm lấy một cây cây gỗ một dạng. giơ lên. Sau đó lặng xuống. Đùng đùng. Lão Tứ trong nháy mắt bị ngã đến mấy lần. cái này đoán chừng nếu là tiếp tục để cử viên dạng này té xuống. Lão Tứ chắc là phải bị rút bể. Liền xem như như bây giờ cũng đã không dễ chịu. xương cốt đoán chừng đã gãy mất không ít hắc thiếu niên giờ phút này chuẩn bị để phát động cứu viện thời điểm Đột nhiên một đạo bóng người quen thuộc từ cử viên phía sau bay ra Một đao đâm về cử viên phần lưng Giống cử viên phát ra một tiếng thống khổ gầm rú Một tay nắm lấy lão tứ quăng về phía sau lưng của mình Muốn đập nện người sau lưng Mà giờ khắc này Sau lưng nó người đã coi là tốt công kích của nó Một đao bổ về phía cử viên cánh tay giờ phút này. Tinh linh gia trì hoàn thủ đao phát ra có chút chói sáng hỏa hồng quang mang. Chém vào cử viên cánh tay. Nhưng gặp được xương cốt thời điểm. Liền đã không sai biệt lắm. Mặc dù có thể lại tiến. Nhưng này dạng sẽ mất đi tính cơ động. Đồng thời cho dù không có chém đứt. Cũng sống vậy trọng thương cử viên. Để cử viên phát ra thống khổ hơn gầm rú. Mà cử viên trong tay lão tứ cũng bị buông lỏng ra. Đạo nhân ảnh kia tiếp nhận lão tứ, hướng về một bên bay lượn mà đi cách xa cử viên phạm vi công kích. Đa tạ huyên để lần nữa cứu giúp lúc này. Hắc thiếu niên đã đi tới bóng người kia bên cạnh. Đối với bóng người kia có chút phức tạp nói ra. Chỉ vì đạo nhân ảnh này chính là cứu được hai người bọn họ lần khương tiểu bạch. Lần này đã là lần thứ ba.